kinh giang thế tôn lại nói bài tụng như sau như sừng thỏ hư không cùng con của thạch nữ không có mà có lời pháp vọng chấp cũng vậy trong nhân duyên hòa hợp ngu phu vọng chứng vọng chấp sinh không khéo rõ như thật nên trôi lăng ba cõi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật qua cái bài tụng ngắn này thì Đức Thích, Đức um, Thế Tôn, ngài muốn cho đại chúng rõ nghĩa của cái ngôn thuyết nó xa rời tất cả các pháp. Bởi vì chúng sinh vọng chấp nên sanh ra muôn ngàn phiền não trần lao, nên sanh ra những cái ghét yêu trong tâm. Vì thế mà tạo gây ra không biết bao nhiêu nghiệp và để bị chuyển chuyển xoay dần trong cái sáu cõi luân hồi. Kinh Giang, Đại Huệ Bồ Tát Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Ngài dạy âm thanh là thường còn, do đâu mà nói như vậy? Đức Phật trả lời, này Đại Huệ, do nơi giọng Pháp mà nói, vì các giọng chấp ấy, Thánh Nhân cũng có. Nhưng Thánh Nhân không điên đạo, Đại Huệ ví như bóng nắng, như dòng lửa, như thành càng thác bà, như mộng quyển, như bóng trong gương, vân Những người vô trí giải thích điên đảo Người có trí thì không Nhưng không phải chúng không hiện Này đại quệ Khi giọng pháp hiện lên Có muôn sai ngàn khác Nhưng không phải là vô thường Vì sao Vì lìa hủ vô vậy Sao gọi là lìa hủ vô Vì hết thải các ngu phu Có đủ thứ sai biệt Như nước sông Hằng Vừa được thấy Mà vừa được không thấy ngã quỷ không thể thấy nên không thể nói có những loài vật khác thấy nên không thể nói là không bậc thánh đối với các pháp hư vọng như thế xa lìa kiến chấp điên đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì bây giờ thầy bắt đầu thầy giảng về cái đoạn kinh này quý đại chúng thấy rằng cái đoạn kinh này đó, nếu mà thật sự người không có tu thiền định Thì chắc chắn rằng không thể nào họ ngộ ra được cái âm thanh Tức là cái âm thanh thường còn và Thường còn tức là một cái âm thanh nó không có sự diệt mắt Như vậy thì trong đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Đại Huệ Bồ Tát Mặc dầu Ngài có cái danh sưng là Đại Huệ uh, Danh sưng là Bồ Tát Nhưng mà thật sự là Ngài chưa chứng được tự tánh của âm thanh người mà chứng được tự tánh của âm thanh rồi thì sẽ không đặt câu hỏi này do đó chúng ta thấy đại Huệ bồ tát ngài chưa có thực chứng được tự tánh âm thanh do đó ngài hỏi vì sao mà thế tôn dạy âm thanh là thường còn quý vị biết âm thanh là những cái tiếng động những cái tiếng như tiếng chuông như cái tiếng mõ như tiếng của mọi chúng sinh nói chuyện bằng ngôn ngữ với nhau đó gọi là âm thanh Bởi vì Đức Phật Ngài dạy Cái âm thanh là nó không có diệt mắt Do đó Bồ Tát Đại Huệ Thì Ngài nghe bằng cái căn tay Mà Ngài thấy rằng âm thanh Nó diệt mắt Do đó Ngài mới đặt câu hỏi Tại sao âm thanh là thường còn Không diệt mắt Và do đâu mà Đức Thế Tôn Ngài nói như vậy Đây là một cái câu hỏi rất là hay Câu hỏi rất là hay Thì bây giờ Đức Phật Ngài dạy rằng Do nơi giọng Pháp giọng pháp tức là gì? Tức là cái sự phân biệt. Do nơi giọng pháp nên ngài dạy như thế. Đối với những bậc thánh như là a-la-hán nè, như là viên giác như là bích chi nè, những cái vị này, mặc dầu họ đã phá được cái ngã chấp, họ đạt được cái địa vị gọi là địa vị vô học. Vô học có nghĩa là không còn cái gì để học nữa hết. Thường thường những bậc a-la-hán thì chúng ta thấy trong kinh gọi là bậc uh, vô học những cái bậc mà còn học đó là từ uh, tu đà quờn tư đà hàm ana hàm như vậy là những ba cái bậc đó là những bậc phải còn học nhưng mà đến cái bậc mà a la hán rồi là cái bậc vô học có nghĩa là những vị này đã chứng được cái, cái nhân không tức như là phá được cái ngã chấp những cái bậc thánh tăng như là a la hán như là duyên giác như là bích chi mặc dầu các ngài đã phá được cái ngã chấp đạt được cái địa vị vô học là nhân không nhưng mà các ngài vẫn còn bị dướng mắt đó là pháp chấp bởi vì các vị này chưa đạt đến cái chỗ pháp không do đó quý vị thấy rằng một cái bậc mà bồ tát đại thừa đó là vị đó phải phá được cái nhân không và pháp không Còn chỉ một cái vị tiểu thánh mới đạt A-la-hán chỉ phá được cái, cái ngã ngã chấp tức là phá được cái, cái nhân không Mà hãy phá được cái nhân không rồi thì người đó sẽ không còn nằm ở trong cái nghiệp lực để mà tái sanh trong lục đạo luân hồi nữa Do đó khi mà tất cả quý đại chúng học cái kinh Lăng già này là một cái quyển kinh rất là hay Hầu hết là những cái bậc mà hạ căn Họ đọc cái kinh lăng già này Chắc chắn thầy bảo đảm họ không hiểu Ngoại trừ họ có tu Thì họ mới hiểu Những cái bậc mà Có thể nói là những cái bậc thiên tiên đi nữa Mà đọc cái kinh này cũng chưa chắc đã hiểu Bởi vì cái, cái kinh này Là nó chỉ vào trong cái tự tánh Người mà đạt được cái tự tánh Thì mới có thể hiểu được cái kinh này Còn bằng không khó mà vào Do đó quý vị thấy cái kinh lăng già này không được truyền tụng. Tới tới thời đạo tính là coi như nó nó đã ẩn mất rồi. Và bây giờ thì với một cái khả năng cố gắng của thầy, thầy đem cái quyển kinh này để đưa vào trong đạo tràng của quán Âm Thiền viện để hướng dẫn cho đại chúng tụ. Đức Phật Ngài đã đưa ra một cái thí dụ giống như là thành các bà thành Càng Thác Bà như là Mộng Nguyễn. Đó là chỉ là những cái ảo cảnh thôi. Nhưng mà những người mà họ không có trí á thì họ vẫn dùng cái tâm phân biệt để mà họ luận bàn những cái cảnh giới thật sự không có này. Nhưng mà ngược lại những cái bậc đại ngộ á thì họ biết đó chỉ là ảo cảnh. Nên họ không có khởi tâm tìm hiểu. Và một cái người mà họ chưa đạt đến cái địa vị của Bồ Tát á Thì họ thường chấp vào cái cảnh, họ chấp vào cái lý, cái sự. Do đó, cái giọng tưởng của họ thường phát sinh. Và khi mà giọng tưởng nó đã phát sinh rồi đó, thì mua ngàn cái phiền não nó cũng sanh ra. Và trong cái, cái phiền não đó thì có, có ghét, có thương, có hận, có thù. Và nương theo cái sự phiền não này mà chúng sinh tạo nghiệp. Và khi mà chúng sinh tạo nghiệp rồi, thì chúng sinh bị lực của nghiệp, nó chuyển chúng sinh đó. Phải đi vào trong cái con đường Sinh tử luân hồi Và những người phàm đó Khi mà họ nghe, họ nghe được cái âm thanh đó Thì họ nói rằng có âm thanh Và khi họ không còn nghe được âm thanh đó Thì họ nói rằng Cái âm thanh đó đã diệt mất Chính vì vậy Mà cái tâm mà còn chấp tướng Còn cái chấp pháp Thì sanh ra cái mua ngàn sự sai biệt Của cái sự dòng tượng Nhưng mà ngược lại những bồ bồ tác mà đã chứng được tự tánh rồi đó Thì tất cả những cái như là thấy từ con mắt Nghe từ lỗ tai Hay từ cái ý thức Biết từ cái ý thức Nó đều là thường còn Nó không có bao giờ diệt mất hết Và quý đại chúng thấy rằng Ở trong thiền tâm có một cái công án rất hay Đó là thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay vậy yeah. quý vị thấy rằng hai cái tàn tay của mình mà ập lại đó, thì nó mới ra một cái âm thanh nhưng mà ở đây cái công án là tiếng vỗ của một bàn tay tương đương là muốn nói về cái âm thanh tự tánh nói về một cái âm thanh mà nó bất diệt một cái âm thanh mà nó thường còn các bậc cổ đức ngài thiền ngày xưa đã đặt ra cái công án này với cái mục đích là phá vọng chấp và giúp cho những người đệ tử họ dễ dàng kiến đạo, họ ngộ được tự tánh của bản tâm của chính mình. Nói về cái tiếng vỗ của một bàn tay đó, thì cái người mà phát huy được cái công án này cũng là một cái bậc thiền sư người Nhật Bản. Vị thiền sư này tên là Bạch ẩn Huệ Hạc, sinh năm một nghìn sáu trăm tám mươi sáu và nhập diệt vào năm 1766 đây là một vị thiền sư lỗi lạc trong một cái dòng thiền của Ngài Lâm Tế quý vị biết rằng cái dòng thiền Lâm Tế mặc dù nó xuất phát từ ở bên Trung Hoa tại vì năm dòng thiền của Thiền Tâm từ quy ngưỡng à, lâm tế Tào động pháp nhãn dân môn à, nó đều là xuất phát từ ở nguồn gốc của Trung Hoa nhưng mà sau đó nó được à, nó được truyền thừa qua các nước như là Nhật Bổn Nhật Bổn thì cái dòng dòng thiền mà được những người Nhật mà họ ưa thích nhất đó là dòng Tào động và dòng lâm tế rồi những cái nước mà Đại hàng, thì cái dòng thiền mà họ ưa thích nhất á là dòng thiền pháp nhãn, dòng thiền dân môn. Và đồng thời bây giờ thì quý vị thấy là ngài Kim Cang Diên Giác là một cái vị mà truyền thừa của cái dòng pháp nhãn mà là vị tổ sư chứ không phải là một vị thiền sư. Hiện tại thì ở bên Nam Gia năm năm Hàn bây giờ cũng có dòng pháp nhãn nhưng mà chỉ là bậc thiền tăng. Chứ không phải là bậc tổ sư Tổ sư thì do người Việt Nam của mình Tức là à, sư tổ thanh tịnh hải Tạng Ngài đã nắm giữ cái chức tổ Và một điều mà thầy muốn cho quý vị biết Là cái dòng thiền phái của quán thăm thiền diện Không trực thuộc vào một cái giáo pháp của, của một cái thiền diện nào khác Đây là một cái thiền diện độc môn Mà người sáng lập ra tức là tổ sư Kim Cang Diên Giác. Đây là một cái giáo phái của thiền dòng pháp giảng, không trực thuộc vào cái giáo hội của Phật giáo bên Việt Nam, không trực thuộc vào tất cả những cái giáo hội ở thế giới mà một giáo hội riêng biệt, không biệt lập và không có đứng vào ở trong một cái, cái chi nhánh của chùa nào hết. Đây là một cái điều rất là hay bởi vì ổ kim cang dương giác ngài đã khôi phục lại cái dòng thiền tâm từ xưa tới nay và để giúp cho tất cả mọi chúng sinh có cái tâm mà muốn giải thoát hầu đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn quý vị đi tất cả những chùa chiền thì quý vị thể thấy rằng Chùa nào cũng có những cái tiếng động, cũng có tiếng cầu kinh, cũng có tiếng gõ khánh, nhưng mà đặc biệt quý vị đến quán thăm thiền diện thì quý vị nghe một cái sự thanh tĩnh rõ ràng. Những cái tiếng động mà thật là nhỏ quý vị cũng có thể nghe là tại vì ở bên dòng thiền chú trọng về cái vấn đề tu thiền hơn là cái vấn đề mà tụng kinh gõ mọ. Chính cái vị thiền sư Bạch ẩn Huệ Hạc này, Ngài đã phục hưng và đã chấn chỉnh lại được dòng thiền lâm tế, vốn đã bị tàn lụi từ thế kỷ thứ 14. Một cơ duyên mai, khi mà Bạch ẩn Huệ Hạc Ngài lên 7 tuổi, Ngài lượt một cái cơ duyên là cùng mẹ đánh giếng cảnh chùa. Lúc bấy giờ thì các chư Tăng đang đọc tụng kinh địa tạng, Đến cái cảnh mà diễn tả các địa ngục ở trong cái kinh địa tạng Thì bây giờ tâm của thiền sư chấn động Ngài quyết chí tu hành để mà được phổ độ tất cả những chúng sinh Và Ngài cũng muốn chứng được cái cảnh đi vào lửa không bị cháy à, Vào trong nước không bị chìm Đó là cái thần tâm tự tại mà trong cái kinh địa tạng diễn tả Ngài muốn được thư chứng những điều đó Bà cha mẹ của Ngài thì rất là yêu quý Ngài cho nên không có muốn cho Ngài tu Nhưng mà Ngài cũng lén vào chùa xuất gia vào năm 15 tuổi Và suốt ngày thì chỉ biết lo tụng kinh niệm Phật Năm 19 tuổi có một cái vị thiền tăng từ ở Trung Hoa đến viếng chùa Và có mang theo một cái bộ kinh nói về tiểu sử những cái vị thiền sư Trung Hoa Thì bây giờ khi mà bạch ẩn đọc tới tiểu sử của thiền sư Nhâm Đầu Thì ngài tự nhiên ngài không có muốn, ngài không muốn tu nữa Là tại sao? Là tại vì thiền sư Nhâm Đầu đó Ngài là một cái người mà đã đắc đạo Khi mà đệ tử của Nhâm Đầu hỏi Nhâm Đầu Khi mà ngài chết thì có cái gì lạ diễn ra, thì thiền sư nham đầu nói các đệ tử rằng khi ta chết thì tiếng hét của ta nó sẽ xa 10 dặm, mà thật sự như vậy, sau cùng thì ngài đã bị một cái bọn cướp nó vào ở trong chùa và nó đã đâm ngài, khi mà bọn cướp đâm ngài thì ngài hét một cái tiếng nó giang tới 10 dặm, ừ, nó giang tới 10 dặm, và ngài thị tịch. Do đó khi đọc đến cái chỗ mà thiền sư nhâm đầu đã đắc đạo rồi Mà vẫn còn bị chết vì tụi cướp giết đó Thì Bạch Ẩn thiền sư tự nhiên nói rằng người xưa đã đắc đạo rồi Mà còn có bị những sự chết đau khổ như vậy Cho nên cái lòng tin của thiền sư về Phật Pháp nó bị mất đi Bây giờ thì Bạch Ẩn không có muốn thăm thiền nữa Mà chỉ muốn tìm vui ở bên cái hội họa Bên hội họa tức là bên, bên vẽ đó ha hoặc là dân chương làm thơ văn. Nhưng mà cái cơ duyên của một một người mà trong cái kiếp đời này họ thành đạo thì có nhiều cơ duyên đặc biệt lắm. Vì vậy mà năm 22 tuổi khi mà ông ta đã chán cái cái sự mà tu học rồi tại vì thấy nham đầu mà mà đắc đạo mà bị cướp nó giết như vậy đó thì chán rồi, thành ra không muốn tu nữa. Nhưng mà Cái cơ duyên nó đã đến Do đó khi mà nghe một vị tăng đang tụng một cái đoạn kinh kim can rất là hay Thì tự nhiên ngài liễu ngộ Và bây giờ thì ngài bỏ tất cả những cái văn chương và hội họa một bên Bắt đầu giao ở trong cái thiền phòng Đóng cửa lại và tham cái công án chỉ vô Công án chỉ vô này là của ngài thiền sư Triệu Châu và một đêm kia khi mà đang hành thiền đó thì ngài bỗng nghe một cái tiếng, tiếng chuông đại hồng chung nó đánh lên thì bây giờ cái tâm ngài tỉnh ngộ khi mà ngài tỉnh ngộ rồi đó thì ngài nghĩ rằng ở trên cái đất nhật này chỉ có mình ta là cái người mà đã có cái sự tỉnh ngộ thấy được cái tự tâm do đó cái tâm ngã mạng của ông ta cũng từ đó mà tăng lên Thường thường mà quý vị liễu ngộ giả đó, à, thầy dùng cái chữ liễu ngộ giả có nghĩa là tưởng như là đắc đạo nhưng mà thật sự chưa đắc đạo. Vẫn nằm ở trong cái ý thức chấp. Do đó ông ta nằm ở trong cái sự liễu ngộ của ý thức chấp mà tưởng rằng mình đắc đạo. Do đó đi đến đâu đều có những cái hành động giống như là ngã mạng, giống như là tự cao, giống như là thượng mạng. Và sau cùng thì một cái vị thiền sư mà muốn chắc chắn rằng mình có đắc đạo hay không đó là mình bắt buộc phải đến thăm viếng một cái vị thiền sư có thật thật tài đắc đạo để cho vị này mới ấn chứng cho mình. thì bây giờ sư bạch ẩn mới đến thăm vấn với thiền sư đạo kính quệ đoan nhưng mà đến đây thì không được ấn chứng mà chỉ được thiền sư uh, quệ đoan nhận làm sư đệ và Ngài Huệ Đoan bảo Ngài Bạch Ấn phải, phải nương trong cái mái chùa này để mà tu Thì hy vọng rằng có thể, có thể đắc đạo và có thể phá đi được những cái sự mà ngã mạng, những cái sự cống cao Và Bạch Ấn ở lại chùa này nhiều năm Và mỗi lần mà sư mà tìm ra được một cái công án gì mà hay đó Đều lên trình với, với thiền sư Huệ Đoan nhưng mà mỗi lần mà lên trình như vậy đó thì bị quệ đoan không có nói gì hết quệ đoan chỉ có nói một câu thôi thật là một cái chúng sinh đáng thương đang sống trong địa ngục ừ, đây là cái câu mà quệ đoan nói với bạch tảng chúng sinh này rất là đáng thương đang sống trong địa ngục và lần nào cũng như thế mỗi lần lên trình kiến giải là đều bị, bị cái câu của quệ đoan này nó đã chặn ở trước cái, cái miệng rồi và sau cùng thì với cái sự thực hành công án của của của ngài Triệu Châu là công án vô và một cái công án là tiếng dỗ của một bàn tay và ngài Bạch ẩn ngài đã hoàn toàn triệt ngột tất cả những cái tánh mà ngã mạng những cái cái tánh mà tự cao cái tánh mà tự phụ nó đều rơi mất và bây giờ thì Bạch ẩn Thượng sư xem cái công án vô của Triệu Châu và Tiếng Dỗ là một cái bài học rất là quý giá. đem một cái, hai cái công án này mà dạy cho những người đệ tử nước Nhật thời bây giờ. Do đó quý vị thấy rằng có những cái công án nó rất có giá trị nhưng mà chúng sinh thì không bao giờ biết để mà tu. Hầu như trong cái thời Mạt Pháp này chúng sinh đi lạc pháp rất là nhiều, đi vào những cái tà phái mà nó nằm ở trong cái thiên tiên, nó nằm ở trong cái ngoại đạo ở với Đà Phật. Thành ra quý vị nên nhớ rằng hôm nay trước đại chúng thầy nhắc lại những cái gì mà còn ở tại gia, quý vị nên nhớ thầy nói thì cái quả những vị đó đắt chỉ có tu đầu quờ, tư Đà hàm Những vị mà ở tại gia mà không có vợ có chồng, sống một cuộc đời thanh thanh khiết, không có dục vọng thì đắc đến cái quả thứ ba là an hàm còn quả la hán bắt buộc phải xuất gia thì mới có thể vào được trong cái quả này do đó những người mà tại gia họ xưng họ ra giải thoát họ xưng là họ đắc đạo đều là ma đạo nói chứ không phải là bậc giải thoát nói quý vị nên nhớ cái điều này để mà chúng ta có thể tránh được những cái sự mà gian dối của người đời bởi vì thời này loài thiên ma nó mặc áo đạo rất là nhiều nó sưng nó đắc đạo nó sưng nó đủ hết nhưng mà thật sự ra với những người mà có trí tuệ người ta nhìn vào người ta biết nó nó là ai và nó làm gì. À. như thầy bây giờ thầy nhìn vào ở trong cái đám của những người mà họ họ tại gia mà họ sưng họ chứng những cái thánh quả là thầy thấy cười ngay lập tức là tại vì họ không bao giờ họ chứng được. Nếu mà họ ở tại gia mà họ chứng thánh quả thì Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo ngài về ngài cũng đội mũ ngài lên ngôi rồi ngồi ngài ở gần vợ gần con cũng được rồi thành ra cái loài cái ma này rất nhiều quý vị phải tránh đó như vậy thì thầy đã trình bày về cái tiếng dỗ một bàn tay để quý vị thấy rằng rõ ràng rằng cái âm thanh nó, nó thường còn nó không có mắt và cái tiếng dỗ bàn tay là để cho quý vị nhắc nhở quý vị đến cái tự tánh của mình giống như là một cái âm thanh vô thinh Mà một cái âm thanh này là một cái cái âm thanh của những người mà đã có tu đắc đạo thì họ mới thấy được. Còn bằng không thì chắc chắn là không biết không biết. Trong cái bản kinh Lăng Già thì Đức Thế Tôn Ngài cũng đưa ra thí dụ giống như là Ngài thí dụ về cái nước sông Hằng. Quý vị thấy Ngài lấy thí dụ là nước sông Hằng. Đối với những chúng sinh hữu tình chẳng hạn như chúng ta nè. Hoặc là những cái loài lục xúc nè. À, những cái những cái loài mà có hình tướng nè là gọi là những chúng sinh hữu hữu hình thì họ đều có thể nhìn thấy cái sông hằng và họ đều có thể nhìn thấy cái sóng nước của sông hằng một cách rất là rõ ràng nhưng mà với loài ngạ quỷ à quý vị thấy không với loài ngạ quỷ thì loài này không bao giờ nhìn thấy được cái cái nước sông hằng họ chỉ nhìn thấy rằng sông hằng được bao bọc bởi những cái biển lửa mênh mông Và họ khi, đó, họ khi mà họ đến gần nơi đó thì họ sẽ bị thiêu đốt thân thể Vì thế đối với cái nguồn nước mà sông Hằng bao la vô tận như vậy đó, Thì lò ngã quỷ vẫn không nhìn thấy Và mãi mãi chịu sự đối khác Quý vị thấy thương nghe chưa Tại vì nghiệp lực nó tạo ra chúng sinh vào trong cái cảnh giới ngã quỷ Nó dòm dòm nước nó sẽ thấy là lửa Chứ nó không thấy là nước Và ngược lại Cái nước ở tại đất đại dương của mình cũng vậy Những chư thiên ở cõi trời dồn xuống nước Nó là nó là cái kho già Thành ra cái nghiệp lực của mỗi người mà nó nhìn thấy Do đó quý vị thấy Đức Phật thí dụ rất là hay Lấy nước sông Hằng để thí dụ Có những chúng sinh thấy mà có những chúng sinh không thấy Như vậy không thể nói rằng sông Hằng có hay là không có Bởi vì giới dự những chúng sinh hữu tình Thì sông Hằng thật sự có Nhưng mà giới lồi ngã quỷ thì sông Hằng không có Như vậy thì âm thanh đối với người đời thì âm thanh nó có và nó mất, nhưng mà đối với bậc thánh trí thì âm thanh nó mãi còn miêu diễn và nó trường tồn. Đó là âm thanh tự tánh của bản thân. Tất cả những điều này nó sanh ra bởi cái sự vọng chấp. Và vọng chấp này nó sanh ra cái nghiệp. Chính vì cái nghiệp lực này mà nó đẩy chúng sinh ở trong tam giới có những cái cái cái nhìn nó khác biệt với nhau là tại vì do cái nghiệp lực tạo ra. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Này đại huệ vọng pháp là thường còn vì tướng của nó không có sai biệt. Không phải là vọng pháp có tướng mà vì phân biệt nên có sự sai khác. Bởi thế nên nói thể của vọng pháp là thường. Này đại huệ Làm sao gọi là được chân thật của giọng Pháp? Ấy là các thánh đối với giọng Pháp không khởi giác điên đạo, nên không điên đạo. Nếu có một ít tư tưởng khởi nơi giọng Pháp, thì tất cả không phải là thánh tí. Ấy là hí luận của bọn ngu phu, A-di-đà Phật. Thì qua cái đoạn kinh này, đại chúng thấy rõ rằng Đức Thế Tôn này khuyên cái người chân tu đó, rồi mà thật sự tu đó, thì nên không nên cái khởi tâm phân biệt chấp pháp bởi vì nếu mình khởi tâm phân biệt chấp pháp đó thì cái phiền não nó sẽ phát sinh và nếu mình mà khởi tâm phân biệt đó thì âm thanh mà chúng ta nghe đó nó sẽ là âm thanh vô thường âm thanh vô thường là âm thanh nó sẽ bị mất đi à. và ngược lại không khởi tâm đó, thì sao nếu chúng ta không khởi tâm phân biệt thì chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh gọi là âm thanh tự tánh Mà âm thanh tự tánh này đó Thì nó luôn luân chuyển Ở trong cái tâm của chúng ta Nó không hề vứt mắt Đây là Đức Phật dạy Chúng ta nghe một cái âm thanh tự tánh chân, chân thật Đối với những người mà đã tu qua Cái pháp môn thủ lăng nghiêm tam mụi đó Thì khi mà cái sáu căn của họ Là mắt, tai, mũi Lưỡi, thân và ý Nó không còn khởi vọng nữa Thì nó đạt đến cái trình độ gọi là nhập luôn Nếu như thấy là người mà tu Thủ lăng Nghiêm đạt đến cái trình độ nhập lưu đó thì cái danh sưng của nó đó, cái danh sưng đó có nghĩa là các canh nó đã không còn phóng ra ngoài nữa mà nó chỉ quay vào trong nó nội quán. Vì vậy mà dùng cái danh sưng là nhập lưu. Nhưng mà tại vì cái pháp môn Thủ lăng Nghiêm tâm Mụi là dành cho những bậc Bồ Tát. Chính vì vậy mà cái người mà đạt đến trình độ nhập lưu gọi là sơ địa Bồ Tát. Những người mà gọi là sơ địa Bồ Tát đó thì cái tâm phân biệt của họ hình như là nó không còn nữa họ sống ở trong tự tánh nhiều hơn là họ sống trong cái cái bản bản tâm uh, tiến hành qua cái lục căn của họ là tắt mắt tai mũi lưỡi thân và ý khi mà người đạt đạt đến cái cái cái địa vị nhập lu hay là sơ địa bồ tát đó thì họ sẽ nghe được cái âm thanh tự tánh một cách rất là rõ ràng đây là một cái âm thanh chân thật mà đức phật khuyên chúng ta nên nên lắng nghe còn những người mà không có tu đó thì chắc chắn rằng một trăm trăm họ không thể nghe được âm thanh tự tánh này mà họ chỉ nghe được cái âm thanh hủ di mà âm thanh hủ di tất nhiên là nó có tướng nó có tiếng tiếng động phát ra và nó có đi lên cái chỗ diệt mắt do đó nó gọi là âm thanh hủ di Do đó mà Đức Thế Tôn Ngài rất là từ bi Ngài dạy các Bồ Tát Nên nhận được tánh thể chân thật của giọng Pháp Quý vị thấy rõ ràng Phải nhận được cái tánh chân thật Của giọng Pháp Mà muốn đạt được cái việc này Thì tất cả những người tu hành Tất cả những chư Bồ Tát Đối với dạng Pháp Không nên khởi tâm suy tưởng phân biệt Bởi vì tâm suy, suy tưởng Mà phân biệt quý vị đã khởi lên rồi đó Chỉ cần một chút ít khởi lên thôi thì người chân tu sẽ bị sẽ bị vướng mắc trong dòng của nghiệp lực. Không có chứng được cái bậc thanh trí. Do đó quý vị thấy khi mà quý vị học kinh đại thừa làm sao? Cái tri kiến của quý vị mở rất là lớn, rất là rộng. Quý vị học vào ở trong cái tự tánh bản thể do đó sau này thầy nói thật các người mà giả tu quý vị cũng biết mà người mà họ chưa chứng đạo quý vị cũng biết, đó. tại vì mình đã có có cái cái cái gương chiếu yêu rồi, ha con yêu nào mà nó giả tu nó này nó giả lường gạt đó là cái gương của mình nó chiếu rồi, mình học quý vị học cái kinh đại thừa này là coi như là cái gương chiếu yêu quá, quý vị thấy hết ha, chỉ có những người mà họ chưa có tu về đại thừa thì họ không thấy được những cái con yêu nó hiện trong cái hàng ngoại đạo, nó nó hiện ở trong cái những người mà lừa lừa gạt chúng sinh, nó không thấy. Những cái đệ tử của thầy mà theo thầy mà từ Năm năm trở lại đây Thì hầu như là họ đã có một cái kiến đạo Rất là, rất là sâu sắc Những người nào gạt như thế nào họ biết hết à. Do đó quý vị học đại thừa là quý vị được Một cái, cái, một cái kiến văn rất là cao Mà cái lồi thiên ma Không bao giờ nó, nó trụ hình Nó gạt quý vị được hết à. Kim văn kế tiếp Này đại huệ. Nếu phân biệt vọng pháp là điên đảo mà không điên đảo thì sẽ được thành tựu hai chủng tánh, một là thánh than, thanh văn chủng tánh, hai là phạm thiên chủng tánh. Này đại huệ, thanh văn chủng tánh thì à, thánh chủng tánh thì có ba loại: thanh văn, duyên giác và Phật sao gọi là ngu phu phân biệt sanh ra chủng tánh thanh văn ấy là chấp vào tự tướng và cộng tướng này đại huệ sao gọi là ngu phu phân biệt vọng pháp mà thành ra chủng tánh duyên giác ấy là chấp trước tự tướng cộng tướng rồi xa lìa sự quyên não này đại huệ sao gọi là người trí phân biệt vọng pháp mà thành tụ phật thừa ấy là liễu ngộ các pháp đều do tự tâm phân biệt biến hiện ra ngoài tâm không có pháp này đại huệ có những người ngu phân biệt các sự vật của giọng pháp rồi cả quyết thế này thế nọ ấy là họ đã thành tựu chủng tánh gọi là chủng tánh sanh tử này đại huệ các sự vật thuộc giọng pháp kia không phải thị vật cũng không phải phi vật đại huệ những bậc trí nhờ đã làm một cuộc cách mạng trong tâm ý thức và tập khí ba tự tánh ba pháp nên mới nói các vọng pháp ấy tức là chân như cho nên nói chân như tức là tâm giải thoát ta nay khai thị rõ ràng nghĩa ấy lìa phân biệt là lìa hết tất cả thải các sự phân biệt à, a di đà phật quý vị thấy trong kinh đại thừa cách tu rõ ràng không chúng ta sở dĩ mà bị trôi lăn trên con đường sinh tử luân hồi là tâm của chúng ta quá nhiều chúng ta thích uh, hí luận chúng ta thích đi đây đi đó Và lỗ tai của chúng ta thì thích nghe Chính những cái điều này mà nó giết cái bản tánh của mình Quý vị càng nghe nhiều càng, càng nhìn nhiều Thì quý vị mất đi những cái tri kiến của bản tánh. Quý vị thấy có người nào mà họ hí luận cái thật nhiều Họ đắc đạo không? Không có, hiếm lắm Người muốn đắc đạo là họ phải quay Cái thấy, nghe hay biết trở về trong cái bản tâm Thì họ mới đắc đạo Họ mới thấy được cái chân tánh của họ chứ bằng không họ chỉ thấy cái sự giả dối của bên ngoài của cái mắt tai mũi lưỡi thân và ý mà thôi những gì mà quý vị thấy bằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó đều quả diệt những gì mà quý vị thấy bằng cái trí cái huệ nhìn dâu nhìn thẳm vào ở trong chân tâm và cái chân tâm đó nó không có hằng có sự sanh và diệt tức là quý vị chứng thanh trí như vậy thì qua đoạn kinh này quý vị chúng sao mới đọc thì chúng ta thấy nó quá tối nghĩa ha thật sự cái kinh lăng già tối nghĩa lắm á nếu mà quý vị thật sự chưa có tu về thiền định và quý vị chưa có được một chút nào minh tâm kiến tánh thì cái kinh lăng già này nó không có thể nào nó quý vị hiểu được hết cái nhãn quý vị nó không có mở khai được cái kinh này tại vì kinh này là kinh nó nói về cái nghĩa mà của người tu thực chứng chứ người tôi chưa chứng thì không hiểu bây giờ quý vị nói với một người mà phạm phu họ chưa bao giờ tôi quý vị nói rằng âm thanh là thường còn thì họ làm sao họ, họ xác nhận họ chứng nhận được họ rõ ràng họ nghe tiếng động âm thanh lên rồi âm thanh mất rõ ràng mà quý vị nói âm thanh thường còn làm sao họ tính được nhưng mà đây là âm thanh thường còn vị nào đã tu qua cái thủ lăng nghiêm tâm muội và nghe được những cái âm thanh thường còn này giơ tay thầy kè thầy xem đi để xác nhận rằng quý vị đã nghe cái âm thanh mà thường còn chị nào giơ tay lên thấy không quý vị thấy không cũng có người giơ tay không ai nữa đâu phải một mình đó quý vị thấy chưa tất nhiên là quý vị thấy rằng những người có tu thì họ sẽ nghe được âm thanh tự thân âm thanh này thường còn nó không có nó không có không có sanh và không có gì a gì ra phật Dễ thương <cười> Bồ-tát của thầy đưa tay rất đông Thầy rất là mừng Nếu mà quý vị nghe được Những cái âm thanh tự tánh này Thì thầy rất là mừng Chỉ cần quý vị hiểu được Cái điều này Thì cái sự giác ngộ Nó sẽ đến với quý vị Rất là nhanh Từ đây đừng có quan phí Cái thời gian mình nữa Dùng thời gian Mà mình đi uh, Hí luận Dùng thời gian Mà đi đến cái chùa này Đi đến cái chỗ miễu kia Dùng thời gian đó Để mà mình tham thiệt Để mình Gột rửa cái, bổng, cái, cái bản tâm Nó chưa được trong sạch của mình Nó quý hơn Tại vì chúng chúng ta mà đi đến chùa thiền Rồi chúng ta ngồi đó để mà Hí luận thì nó vô ích lắm Nó vô bộ Cái người tu thiền là người ta quý trọng thời giờ lắm Họ không có thời giờ nhiều đâu Thời gian của chúng ta ở trên thế gian này Nó cũng có giới hạn, nó không có nhiều Một trăm năm có nghĩa gì với cái đường tu của mình Do đó quý vị Nên bớt đi lại những người nào mà còn thích đi chùa đi chiền đó là quý vị còn thích nói, ha quý vị còn thích nghĩa là Thì quý vị còn thích danh đó, à thầy nói thẳng luôn, quý vị còn thích nói, quý vị còn thích danh, quý vị còn thích nghĩa là khoe những cái của báo mà mình đã có, nha? quý vị thấy người, người xưa ngày xưa tu không, đến đổi mà tu mà nước mũi nó chảy ròng ròng cũng không có thời gian, thời, thời, thời gian để mà lao nữa họ đâu có đi để mà họ nghe ngóng chi tại vì mình càng nghe nhiều thì cái nhĩ cái căng của mình nó loạn động mình nghe càng nhiều bao nhiêu thì mình khó tu bao nhiêu tại vì ngôn từ của hữu tình đó là một cái, cái, cái, cái, cái loại mà phân biệt nó giết đi cái, cái tâm, cái tâm chân như của mình Quý vị ngồi lại ở trong phòng mà im lặng á, quý vị dễ thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình lắm. Mà quý vị đi hí luận, quý vị đi nói cười cười để mà bàn luận những chuyện này, chuyện kia thì quý vị khó thâm nhập vào trong bản tâm. Đây là một cái điều mà thầy đã kinh nghiệm và thầy đã thấy rõ điều này. Một cái người mà ngồi ở trong, thì trong một cái phòng kính để mà tu đó, họ tu một ngày á, Bằng những người mà họ hí luận Họ gõ mỏ tụng kinh suốt một năm ừ. Cái gì thấy không Bởi vì một ngày đó họ sống hoàn toàn với bản tâm của họ Họ không tao sống ở thế giới của, của vật chất Họ không sống trong cái sự hí luận của cái bản tâm vọng tưởng Do đó họ đạt đến những cái phước báo rất là nhanh Như vậy thì Qua cái đoạn kinh này thì quý vị đã thấy rằng những bậc tu hành đó họ đã đắt được những cái sự giác ngộ về cái âm thanh mà thường còn này. Và chính vì họ đắt được cái âm thanh thường còn và họ chứng được cái chân như tự tánh của bản tâm của họ. Và Đức Phật cũng dạy rằng các bậc mà biết được giọng Pháp là phân biệt điên đảo nên không khởi tâm theo cái sự phân biệt này thì họ sẽ đạt được cái hai chị chủng tánh. Một là chủng tánh Thanh Văn hai là chủng tánh của Phạm Thiên thế nào gọi là chủng tánh Thanh Văn như chúng ta đã biết rằng Thanh Văn tức là những cái gì mà tỳ kheo tu trong cái đạo tràng của Đức Phật họ cũng là cái bậc mà gọi là Thánh Thanh Văn bởi vì họ đã, đã đắc tới cái quả A-La-Hán mà cái quả này không phải là tự do tự động họ biết họ đắc mà là vì họ nghe Pháp từ kim khẩu Đức Phật thiết ra rồi họ nương theo cái lời thiếu pháp đó mà họ tu hành do đó họ đạt đến cái địa vị gọi là nhân không họ phá tan đi cái bản ngã phàm tâm trung tâm trong tam giới của họ một cái vị mà gọi là thanh văn tiểu thánh là bậc a la hán đó thì họ không còn sanh ở trong tam giới nữa tức như họ không có còn sanh ở trong cái dục giới sắc giới và vô sắc giới như vậy thì họ sẽ trở lại thế gian này bằng cách nào họ trở lại thế gian này là họ Bằng cái niệm từ bi cứu độ chúng sinh. Và họ dùng ý sanh thân, họ trở lại bằng một cái phàm thân. Cái người nào mà nói nhập cốt lên để mà giảng đạo đó là điều là ngoại đạo hết. Quý vị nhìn kỹ Đức Thích Ca của mình. Một bậc Bồ Tát thiện nguyện ở đâu sức Đà Thiên. Muốn mà giúp đỡ chúng sinh để giải thoát ở cõi Diêm Phù Đề này, tức là cõi Ta Bà này. Ngài cũng phải nhập bào thai, sanh vào ở trong Hoàng Cung. Còn những cái loài tà ma ngoại đạo nó sợ xuống ở trong thế gian này Nó sẽ bị tứ khổ chi phối Đó là sanh lão bệnh tử Rồi nó mượn những cái người mà đồng cái thể tánh của nó Đồng cái thể điển của nó Nó nhập vô Để chi Nó nhập vô nó đi giảng kinh Nó ăn cắp những phước báo của những cái người Của những người mà còn tại thế Tại sao mà nó ăn cắp phước báo mà nó không dám xuống là Tại vì nó xuống nó sợ nó bị Nó bị tứ khổ bao dây Và nó sợ bị luân hồi Do đó thầy khuyên những đệ tử Bồ Tát của thầy không nên bao giờ đến chỗ những chỗ mà có người nhập để mà xưng ông này bà nọ để mà giảng pháp đó là loại ma tà thôi. Dù cho nó giảng có cao đi nữa nó cũng là bậc thiên tiên mà thôi chứ nó không có chưa, nó chưa có vượt khỏi cái tam giới được. Những cái bậc thiên tiên mà nó còn nằm ở trong cái thế gian này thì nó nằm ở cõi dục giới rất là thấp. Quý vị là những cái bậc Bồ Tát rồi. Trong tương lai quý vị có những vị đắc vào bát địa Bồ Tát, có những vị đắc vào cái thập địa Bồ Tát. Do đó cảnh giới của quý vị cao hơn nhiều. Bây giờ nói về Phạm Thiên. Tại sao Phạm Thiên cũng là nếu mà không có khởi tâm phân biệt liên đảo cũng được vào cái, cái chủng tánh. Đây là nói về ông phạm thiên tức là nói về ông chủ tể càng khôn vũ trụ của thế gian này ông chủ tể càng khôn vũ trụ thế gian này người ta còn gọi là phạm, phạm thiên dương à, ở bên những cái đạo giáo người ta thờ kính tôn trọng người ta gọi là ngọc hoàng thượng đế ông này ông, ông ở cõi trời sơ thiền thiên tức là ông ở cõi trời sắc giới thiên Quý vị nên nhớ rằng một cái vị Phạm Thi Dương này Thân thể họ thanh tịnh lắm Bởi vì những vị này đã hoàn toàn tuyệt dục Do đó họ ở sắc giới Những cái vị mà trong tâm vẫn còn cái niệm dục Những cái vị mà trong tâm vẫn còn Những cái dục niệm của thế nhân Thì chắc chắn rằng không bao giờ sanh vào được Cái cổ trời sắc giới Những vị hoàn toàn dục, Thoát ly khỏi những cái niệm dục của thế nhân Thì khi làm chung Dầu quý vị muốn hay không muốn Quý vị cũng sanh vào ở trong cây cõi trời sắc giới. Thành ra có nhiều cái mà quý vị học Đại Thừa rồi, quý vị mới thấy có những người họ còn dục, dục miên tận như đó, mà họ họ nói rằng họ đắc đạo, họ thoát ly tâm giới. Quý vị nghe, quý vị thấy nực cười không? Rất là nực cười. Nhưng mà lời nói của họ là chỉ chỉ sao? Chỉ lừa phỉnh được những cái người mà thật sự chưa tu. Những người mà cái tâm... Cái tâm chưa có mở Những người mà chưa được những vị minh sư mà dẫn dắt Thì họ mới có thể lừa được Chứ còn những cái bậc Bồ Tát của Thầy Đã theo Thầy nhiều năm rồi Chắc chắn là quý vị không bao giờ Quý vị xa vào trong cái cái cảnh đó hết Và cái bậc Phạm Thiên này đó Mặc dầu cái tâm của ông đó Họ chưa có thoát khỏi tam giới Nhưng mà họ đã ngộ được cái bản thể thanh tịnh của dạng Pháp. Và vì họ ngộ được cái bản thể thanh tịnh dạng Pháp cho đó không có khởi tâm phân biệt. Chính vì thế mà họ thoát được cái di tế phiền não. Bây giờ thì khi mà quý vị thoát được cái di tế phiền não thì tâm quan quý vị nó rực rỡ lắm. À, tâm quan rực rỡ nó phóng ra còn gọi là hào quang đó. Và cái tâm thể quý vị thường gián lặng. Quý vị nào mà thấy được cái Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi thì quý vị cảm, cảm nhiễm được cái sự thanh tịnh của Ngài ngay lập tức. Nó thanh tịnh vô cùng Một cái bậc mà từ sắc giới thiên rồi Quý vị gặp bậc nào Ở trên sắc giới thiên mà đi xuống Thì lòng quý vị cũng thanh tịnh hết Tại vì những cái bậc này quá thanh tịnh Nếu mà không tịnh không thanh tịnh Thì Đức Phật đâu có thí dụ Hai cái bậc uh, Thánh trũng tánh Là là bậc Thánh trũng tánh Và Phạm Thiên trũng tánh Đây là cái điều mà Đức Phật nói lên Những cái bậc ở sắc giới thiên Rất là thanh tịnh nếu nói về chủng tánh thanh văn thì thì đức phật ngài dạy rằng thanh văn có ba loại chủng tánh một là thanh văn hai là duyên giác ba là phật bậc bậc thanh văn á khi mà họ khởi tâm tu đó thì họ phải có khởi tâm phân biệt quý vị đồng ý là bậc thanh văn khởi tâm phân biệt không Ở tại vì khi họ nghe cái pháp của đức phật thì họ bắt đầu họ khởi tâm để họ truy tu cứu cái pháp đó Do đó trong kinh gọi là Những cái bậc thanh văn vẫn khởi tâm phân biệt Nhưng mà khi mà họ khởi tâm rồi đó Họ tìm được cái cú cánh Để mà họ tu rồi đó Thì bây giờ họ mới tham thiền nhập định Và họ lần lần họ tu Tham thiền, họ phá được cái ngã chấp Và họ đạt đến cái địa vị là A-La-Hán Bây giờ nói về cái bậc duyên giác Cũng là một cái bậc A-La-Hán Nhưng mà cái bậc này đó Họ không có nương theo Cái lời khai thị của Đức Phật về tứ đế. Mà họ nương theo cái lời khai thị của Đức Phật về cái cái thập nhị nhân duyên. Là từ vô minh duyên hành. Rồi duyên lến đảo tử đó. Kêu là thập nhị nhân duyên mà nó, nó là một cái chùm. Nó, nó chùm nhân duyên. Nó chi phối chúng sinh. Và một chúng sinh thì hầu như là bị cái, chùa, cái, cái, cái, cái, cái thập nhị nhân duyên nó chi phối. Do những cái vị này họ tu họ quán. Tại sao phải có vô minh. Và họ quán mình làm cách nào để phá vô minh. Mà khi mà họ phá được vô minh rồi đó thì những cái nút khác chẳng hạn như hành hay là tạo hay là ngũ quẩn hay là những cái ái dục tự động nó tiêu tà. Trong cái thập dự nhân duyên chỉ cần quý vị phá được cái nút đó là cái nút ái thì quý vị phá được hết. Những cái nút kia nó sạch hết. Do đó quý vị thấy rằng ở trong kinh bất cứ kinh nào cũng vậy hết. Dạy rằng chúng ta muốn đạt đến sự giải thoát Thì chúng ta phải tác cạn cái ái dục Ở trong cái, cái tâm của chúng ta Cái người mà còn ái dục Thì đừng nói gì giải thoát hết Họ vẫn còn nằm trong dục giới Họ không đi đâu xa hết á Cái tâm đó làm sao đi được xa Cái tâm ái dục giống như là một đứa trẻ vậy đó Nó chưa được lớn Do đó nó không đi xa được Quý vị muốn tu thành chánh đạo Quý vị phải bỏ cái ái người nào mà còn mang cái ái thì quý vị sẽ nằm trong cõi dục giới không lên được sắc giới mà cũng không lên được vô sắc giới đừng nói chi quý vị thoát ra khỏi tam giới cái chuyện này là cái chuyện không bao giờ có một cái ảo tưởng mà thôi như vậy thì bậc chuyên giác nhờ nương theo pháp khai thị của như lai họ nội quán về thập nhị nhân duyên rồi họ xa rời được vọng chấp họ chứng được cái nhân không phá được cái ngã pháp chấp. Và bây giờ nói về Đức Phật Đức Phật thì Ngài không có nương theo lời khai thị của bất cứ ai hết Mà Ngài tự thấu triệt được các pháp khởi từ bản tâm Và nếu không tâm thì không có các pháp Khi mà quý vị đã biết rằng các pháp nó khởi từ trong tâm quý vị Thì quý vị còn, còn quán tưởng nó làm gì nữa Phải không? Khi mà quý vị thấu triệt thật sự là tất cả các pháp đều do tâm khởi nếu mà tâm không khởi thì các pháp nó diệt bây giờ quý vị chỉ nắm cái chỗ tâm không khởi các pháp pháp không diệt thì quý vị đã chứng được như lai rồi ngay lập tức đó ha cái đường tu nói thì nó mênh mông dạng quyển kinh nhưng mà thật sự nắm được cái công tác cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái nguyên tố của nó là không khởi tâm tức là mình kiến tánh như lai dạng pháp do tâm tạo Mà giảng pháp không có tâm tạo Thì giảng pháp từ đọc sạch Thành ra quý vị thấy Kinh Đại Thừa chỉ vô thực tính Chỉ rõ ràng Chúng ta chỉ cần ngồi nghiên cứu chúng ta tu Chúng ta sẽ đại ngộ ngay lập tức Nó đâu có gì khó đâu Mình vào ở trong cái cái tâm chân như rồi Thì cái gì gọi là nghiệp để đưa quý vị luân hồi đâu Người luân hồi là tại vì trong tâm chưa chân như. Người luân hồi là tại vì trong tâm vẫn còn nghiệp. Người mà đã sạch nghiệp rồi thì lấy cái gì gọi là luân hồi? Một con sâu nó nằm mà thành lương theo cây, nó ăn lá cây nó sống nhưng mà lúc mà nó không còn là sâu nữa nó quá bốm rồi thì sao con bướm nó đâu có sao nó đâu có sống uh, giống như con sâu nữa nó không có sống trạng thái giống sâu nó không có không giống như con sâu là nó nằm ở trên cây rồi nó ăn những cái lá cây mà nó đã quá bốm rồi thì bây giờ nó hút nhị qua chứ nó không có ăn cái, cái, cái lá cây nữa Thành ra quý vị phải làm một con cánh bướm để mình bay rộng trên bầu trời. Quý vị phải làm một cái bậc mà đạt đến chân như để quý vị thoát tam giới. Đây là những cái cú cánh mà người tu phải làm. Do đó, Đức Phật Ngài đã thấu triệt được dạng Pháp. Thì bây giờ, Ngài sống ở trong dạng Pháp giống như Ngài sống trong chân như hiện tiện ngài đã chứng nhận nhận được cái thực tướng và họ và ngài đã đạt đến cái trụ xứ niết bàn tịch tịnh. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta sống trong cảnh ái dục nhưng mà tâm chúng ta chân như thì chúng ta làm sao mà bị cái cảnh ái dục lôi kéo được. Ăn ngủ trong cảnh ái dục nhưng mà thật sự chúng ta ăn ngủ trong cái trong cái tịch tịnh niết bàn. Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu mà họ đã đạt đạo, họ cũng sống giống như mình, họ cũng hít thở với mình cùng một cái bầu khí quyển. Nhưng mà sao? Nhưng mà họ không có phiền não, họ không có u bi buồn. Tâm họ là cái tâm mà không còn cái khởi những cái sự mà phân biệt phiền não nữa. Do đó thị phi nhân ngã đối với họ không còn cái vấn đề gì nữa hết á. Họ đâu còn cái gì để mà họ tranh chấp nữa đâu. Thành ra cái người mà muốn bắt đạo thì quý vị phải đưa hai bàn tay lên, tôi xin đầu hàng thế gian, thưa thế gian tôi xin đầu hàng à là đủ rồi à, thì từ đây tới sau quý vị lo tu còn mình còn ham danh còn ham địa vị còn ham ái dục thì chắc chắn rằng quý vị còn nằm ở trong cái cái sinh tử quý vị nằm ở trong cái sự luân hồi không thể thoát được không bao giờ thoát được hết Và nói sau cùng là cái bậc phàm phu Thì những cái bậc này Họ không thể chế ngự được tâm phân việc Quý vị thấy phàm phu không Không bao giờ nó được cái sự yên tĩnh trong tâm hết á Mới giờ ở cái chỗ nhà này Nói chuyện cái Nó đi tới nhà khác nó nói à, Tại vì nó không bao giờ nó Nó ngưng được cái tư tưởng hết á Nó phải thoát Nó phải nói Do đó nếu mà là những cái người mà Đi chùa đó Thì hồi đi cái chùa này xong cái Đi tới chùa khác Đấy chứ Được Phật tử để mình nói chuyện Nhưng mà họ có biết đâu rằng Chính vì cái sổ mà mình dùng cái ngôn ngữ Thường xuyên như vậy Thành ra cái lục căng của mình Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vĩ Nó không được thành tịnh. Nói đến đây thầy nhớ có lần Có Phật tử đến thăm Quán thăm thiền viện, Khi họ vào cái Họ ngồi đâu được không đầy 5 phút nữa Họ đứng dậy Họ cứu ra về Thầy hỏi sao mà mới đến đây mà sao về sớm vậy Nói thầy ơi thầy Cái tâm con không chịu được sự thanh tịnh như vậy thầy ơi Sao mà nó thanh tịnh quá Thanh tịnh đến đổi mà con thấy con sợ luôn đó. Con phải ra về À <cười> gì là Phật là tại vì tâm họ quá động rồi Họ quen với cái động quen rồi Thành ra họ vào chỗ thanh tịnh làm sao họ vào được <cười> Họ nói mà thầy thấy thương đó, nha. Thầy ơi thầy sao mà cái này nó thanh tịnh quá nó Duy vắng lặng quá, con chịu không nổi thầy ơi, thôi cho con về đi. Ai Duy Đà Phật, ai Duy Đà Phật. <cười> đây là sự thật, chứ không phải thầy nói thêm mấy bớt gì hết. <cười> Tới chùa vô ngồi ở đây 5 phút nữa, đứng dậy. Thầy ơi, nói con thanh tịnh quá, tâm con nó động quen rồi. Con thích đi đồ này, đồ kia con nói chuyện mà như vậy con chịu không nổi rồi. <cười> dễ thương ha, ai Duy Đà Phật, rất là dễ thương. ừ <cười> <cười> một, một, một người mà họ muốn đạt thánh trí đó không phải là tự nhiên mà họ thành tụ thánh trí họ phải làm sao họ phải tu hành bởi vì họ có tu hành họ mới phá được cái ý thức của họ họ mới phá được cái vọng tưởng của họ họ mới phá được cái tạp khí của họ những cái này nó đang bám víu trong tâm á chúng ta mà không phá nó thì làm sao chúng ta có thể trực nhận được cái sự chân như của bản tâm Đây là những thứ mà quý vị nói rằng chúng ta không thành đạo Những thứ này nó bám ở trong cái tâm của chúng ta Chúng ta nhìn ở trong cái bản tính của chúng ta, chúng ta không thấy chân tâm Mà chúng ta chỉ thấy cái ý thức và tập khí này nó bao quanh rồi Thì nhiệm vụ của người tu là phải gỡ nó ra, đưa nó ra Nó vừa tháo gỡ ra thì quý vị thấy chân tâm ngay lập tức Đâu có gì khó đâu, rất là dễ dừng trụ lại ít nghĩa là ít ngao du thân sơn thủy ha ở tại nhà của mình trong phòng ốc của mình Ráng tham thiền nhập định thì một ngày đâu có gì đạt được quý vị ngao du người nào mà càng ngao du thân thủy thầy nói thiệt á, cái đạo mà kêu là đạo quả mà đắc đạo xa vời họ còn thích cái cảnh này cảnh kia làm sao họ con mắt của họ có thể dừng trụ được con mắt không dừng trụ được thì họ còn cái ái con mắt Họ còn cái ái con mắt Thì họ không thành đạo Quá dễ thôi Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là những cái bậc Mà họ đã, đã Cách mạng cái bản tâm của họ Tất nhiên là họ tu học Để họ phá đi cái tập khí đang, đang bám díu trong tâm họ Và khi mà những cái tập khí này Không còn nữa thì họ tự động Họ thấy được cái bản thể của dòng pháp và khi họ thấy được bản thể vọng pháp tức là bản thể của chân như ấy là Phật đây là chỗ giác ngộ rất là cao bởi vì mình giác ngộ được dạng pháp tức là chân như là tất nhiên là mình sống trong cảnh nào mình sống cũng được hết á chúng sinh vọng động chứ mình không vọng động chúng sinh phiền não chứ mình không phiền não bây giờ những cái chúng sinh đang ở thế gian này họ đang sống trong cõi dục giới Họ đang bị quay cuồng với ngũ dục Thì bây giờ họ không phá được những cái sự mãi dục này Thì làm sao họ đạt đến chân như Thành ra bây giờ cái chân như là nó đến với những người không vọng động Đến những người mà hoàn toàn nội quán Thành ra cái người nội quán và không vọng động Họ thấy rõ ràng chân như Họ thấy trước mặt của họ Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút Mà những người cũng con mắt giống như những người đó Mà họ không thấy gì hết Họ mù tịch trong cái vấn đề mà thấy được cái Cái chân thân của họ thấy được cái pháp thân của họ, thấy được cái thực tướng của họ. Thầy mong quý vị mở cặp mắt lên để thấy được cái thực tướng của mình. Sống trong thực tướng đó thì quý vị thật sự thoát ly tạm giới, không còn nghiệp lực nào chi phối để quý vị đi vào ở trong cái dục giới, sắc giới, dũ sắc giới. Quý vị là những cái bậc thánh trí hoàn toàn. Và khi một người mà đã phá dỡ đi tập khí phá vỡ những cái ý thức căn bản của cái sự phân biệt thì bản tâm của họ sẽ quay về với chân như bây giờ thì nghiệp lực đã hoàn toàn bị bị tiêu diệt mà nghiệp lực đã tiêu diệt rồi thì tam giới sắc giới dục giới sắc giới và vô sắc giới lập tức tiêu tan và cái chỗ dung thân của những cái người mà đạt đến cái trình độ là chân như của bản tâm rồi thì họ sẽ đứng trên tam giới Và họ thoát ly khỏi Cái sanh tử luân hồi Cái sanh tử luân hồi chỉ là một cái giấc mộng Mà ngàn xưa của họ mà thôi Chứ giờ này họ đã khác rồi Họ đã đi đến cái chỗ mà hoàn toàn Tốt đẹp rồi Và Đức Phật Ngài cũng đã khai thị Một cách rất là rõ ràng Cái người mà lìa xa được tâm phân biệt Thì người đó sẽ thành tụ thánh trí Và khi mà thành trụ thánh trí Thì trụ xứ tương lai của họ sẽ là gì sẽ là niết bàn pháp thân tích diệt như vậy chỉ qua cái vấn đề âm thanh thường trụ mà quý vị học được cái bản trăm rất là duy diệu quý vị thấy chưa do đó trên cái đường học đạo đó quý vị không cần phải mà Đi, đi suy tầm Hay đi tìm những cái vị minh sư nào xa xôi đó. Khi mà quý vị gặp một cái bậc Mà đã dạy quý vị đều đúng bản tâm rồi Nương theo đó để tu Và không phải là tu một ngày một bữa Hay là một tháng một năm Mà quý vị phải nương theo pháp môn đó Cho đến khi quý vị chứng được chân như thật tánh Như vậy mới có thể thành tựu được Cái người mà nghe nói niệm Phật hay Cái niệm Phật Niệm đâu mới 6 tháng Chưa có được cái gì hết Cái nghe nói Mặt Tông nói à, Niệm câu chú này Đắt được uh, Thường tịch quan tịnh độ nghe Ráng mà niệm câu chú Mới vừa Có được 6 tháng Chưa có chứng Thường tịch quan tịnh độ gì hết cái Có người nói Ôi tham thiền đi Minh tâm kiến tánh ngay lập tức Qua là tham thiền Làm đi làm lợi Đi vòng vòng Đi vòng vòng, vòng, vòng vòng Ba cái chu kỳ đó Đi hoài cho suốt cuộc đời Mình đi hoài cho kiếp Vô lượng vô số kiếp Cũng chưa thành tụ đạo hoàng Nương theo một pháp môn tu Tháp môn đó sẽ phá vỡ tất cả Những cái tập khí trong tâm Và mình sẽ thành tựu đạo hỏa Cái người mà chạy lòng vòng Thầy nói thiệt Rốt cuộc là cái người lây quay Rốt cuộc là một cái con, con, con, con xoay Chứ không phải là con người nữa Mình xoay theo cái vòng này Xoay theo dòng vòng kia à, Thánh đâu không thấy Nhưng mình thấy thành ra Mình thành ra, cái, mình thành ra cái, cái, cái con bông dụ Phải không? Hả dĩ ra Phật Thành ra trên đường tu Quý vị nắm được cái phương tiện tu Vị thầy đã hướng dẫn rồi Nắm theo cái phương pháp đó tu Thì bảo đảm chắc chắn rằng sẽ tốt đẹp. Bởi vì những vị thầy của mình á. Những mặt này đã minh tâm kiến tánh rồi. Thành ra họ thấy được những cái tư tưởng trong tâm của mình. Và họ thấy được những cái tập khí trong tâm của mình. Thành ra họ dạy quý vị từ căn bản. Để cho quý vị tiêu diệt những điều đó. Rồi họ mới dạy những pháp cao. Còn bây giờ quý vị muốn vô học ngay pháp cao. Quý vị chưa có căn bản quý vị học pháp cao. Thì có khác nào một cái căn nhà mà quý vị xây. Quý vị không có cái foundation không có cái căn bản để mà chịu được cái căn nhà thì căn nhà quý vị sẽ sụp đổ thành ra người muốn cao rốt cuộc là sao thường thường là họ thất bại trên đường tu thầy cũng đã thấy nhiều vậy rồi đừng nói chi là phật tử kể cả mấy ông tăng tu cũng vậy người thì uh, nghe nói uh, hành hạnh đầu đà mau thành đạo ra hành hạnh đầu đà uh, đi chân đất ăn ngủ là uh, À, ngủ ở dưới những gốc cây à, ăn thì à, ăn vài hộp cơm thôi à, hành giống như đức phật đó, để cho thành phật rồi rốt cuộc rồi đâu được năm hai năm gì đó không thành tụ có bắt đầu đổi qua những cái phương pháp khác và họ cứ đi như vậy đi miên diễn rốt cuộc không thành gì hết á trong lúc mình trong lúc quý vị chỉ cần ở tại gia thôi thực hành một pháp môn tu những pháp môn mà của sư tổ hoặc là của thầy chỉ quý vị quý vị chỉ cần giữ pháp môn đó tu Khi mà sư tổ đã thấy quý vị đầy đủ Thì sư tổ ngài chỉ khó một cái nhẹ thôi Thì tất cả những tập khí quý vị nó dở tan ngay lập tức Quý vị hiện nguyên hình là Là một bậc thánh trí Như vậy thì hôm nay Qua cái bài pháp này thì mong rằng Quý vị đạt đến cái chỗ mà nhận Nhận được những cái âm thanh Nó thường trụ trong tâm mình Nó không có sự tan dở Nó không có sự hoại diệt Đây là cái chỗ mà Đức Phật muốn cho chúng ta biết rằng Chúng ta có một cái chơn như Phật tánh Và cái chỗ chơn như Phật tánh này Nó không có sanh ra nghiệp Và chính cái chỗ này Nó đưa chúng ta đến cái chỗ thường lạc Và luôn luôn đạt đến cái chỗ tịch tịnh nước bạn. Bây giờ thì đại huệ Bồ Tát Bạch Phật, Kính Bạch Đức Thế Tôn, cái giọng Pháp nói đó là có hay không? Giọng Pháp ấy cũng như cái quyện, vốn không có chấp trước. Nếu nó có tướng chấp trước thì nó không thể chuyển được. Và như vậy tức là lý duyên khởi không khác gì thuyết tác giả sinh của ngoài đạo. Nam Mô Bộng Sư Thích Ca mâu ni Phật Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy là Đại Huệ Bồ Tát. Ngài đã đặt câu hỏi với Đức Như Lai. Câu hỏi như thế nào? Ngài hỏi rằng giọng Pháp đó là có hay không có? Và Đức Phật, Ngài trả lời giọng Pháp nó chính là cái quyền. Mà hễ mà nó là quyền, tức là nó hư vọng thì sẽ không có sự chấp trước. Và nếu nó có tướng chấp trước, thì đó không thể thành tựu của vọng Pháp được. Như vậy thì tất cả quý đại chúng phải nhận biết rằng giọng Pháp chính là những cái ý tưởng. Những cái ý tưởng này nó do cái tâm phan duyên. Cái tâm phan duyên là cái tâm chúng ta nhìn ra bên ngoài đó. Rồi chúng ta bị những cảnh vật nó, nó thâu vào ở trong cái lục căng của chúng ta. Là thâu vào trong mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý. Và khi mà cái ý tưởng Này nó đã được thâu vào Thì nó phát ra Nó sanh ra Với chúng sinh mà Họ chưa có tu đến nơi đó Họ còn cái sự chấp trước phân biệt đó. Thì bây giờ Từ cái cảnh vọng động Do cái tâm phan duyên Mà họ sanh ra những cái phiền não Họ sanh ra những cái sự đau khổ Họ sanh ra những cái sự thương yêu Họ sanh ra những cái sự mà ghét ganh tị Và từ những cái sự việc này mà họ đi vào trong cái thế giới gọi là tạo ra nghiệp. Tại vì khi mà quý vị tham đắm một vật gì thì quý vị muốn sở hữu cái vật đó. Mà khi mình muốn sở hữu vật đó thì mình dùng đủ mọi cách để mình đoạt được cái cái vật đó. Dù khi mình không có từ đến cái vấn đề mình hại chúng sinh để mình lấy được vật đó. Chính vì vậy mà chúng ta bắt đầu đi vào trong cái nghiệp nghiệp quả và khi chúng ta đi vào trong nghiệp quả rồi đó thì bây giờ chúng ta phải luôn luôn nằm ở trong cái lục đạo luân hồi để chi để chúng ta phải trả những cái nhân quả mà chính chúng ta đã đã, đã tạo ra chính vì vậy mà các bậc thánh thì họ đã hiểu được rằng vọng pháp chỉ là quyển mà thôi quyển tất nhiên là những cái những vật này nó là không phải sự thật Chính vì họ hiểu được rằng giảng pháp ở thế gian này không phải là sự thật, do đó những bậc thánh này họ không có khởi cái tâm chấp trước. Và nhờ họ không có khởi cái tâm chấp trước này, do đó tâm của họ được an lạc và thanh tịnh. Hầu hết chúng ta ở thế gian này, chúng ta bị những cái thị phi dân ngã. Những người nào mà họ nói thị phi tới mình, mà nghe cái tên của mình, thì cái tâm phan duyên của mình lập tức nó phát khởi lên. Thì bây giờ chúng ta không có chịu nổi những thị phi Chúng ta có thể đến chật, chất dấn cái người mà đã thị phi chúng ta Và đi xa hơn nữa là chúng ta có thể cãi Cãi với nhau Và đi xa hơn nữa là chúng ta cũng có thể Dùng những cái vũ lực Mà sau cùng là chúng ta Gây nên những cái nghiệp <cười> Như vậy thì trong cái cuộc sống này Nếu mà chúng ta đứng trên cái thị phi nhân ngã thì thật sự chúng ta đạt đến cái sự an lạc bởi vì thị phi là nó chỉ giết chết những cái chúng nhân mà vẫn còn cái tâm phan duyên chứ thị phi nó không giết chết được những cái bậc thánh mà các ngài đã sống hoàn toàn ở trong cái bản tâm chất giác bây giờ kinh văn kế tiếp bây giờ đại huệ lại nói nếu các vọng pháp đồng giới quyển tất nó sẽ làm nhân cho vọng pháp khác Đức Phật dạy rằng, Đại Huệ, không phải các quyển sự làm nhân cho vọng vì các quyển không sanh ra các lỗi lầm, và vì quyển sự không có tánh phân biệt. Này Đại Huệ, phàm quyển sự là do bùa chú của người mà sanh ra, không phải do tập khí lỗi lầm của phân biệt mà sanh ra, cho nên quyển sự không sanh ra cái sự lỗi lầm. Này Đại Huệ, những pháp mê lầm là chấp trước của tâm kẻ ngu. Không phải là Pháp của Bậc Thánh. À, Nam Mô, Sư Thích Ca, Phật. Qua cái đoạn kinh này thì chúng ta có một cái nghi dấn là không biết ông Đại Huệ Bồ Tát này ổng đã đắc được vô sinh Pháp nhẫn chưa? Nếu mà ổng đắc được cái vô sinh Pháp nhẫn rồi thì ổng đã thấy rằng các Pháp là chân như rồi. Thì ổng đâu có đặt những cái câu hỏi như vậy. Và chúng ta cũng có một cái câu không biết rằng ổng đắc Pháp hoàn toàn, nhưng mà ổng vì chúng sinh trong đời vị lai mà ổng đặt cái câu hỏi này. Thành ra đây là một cái, một cái trường hợp mà chúng ta phải suy lực. Tại vì có những cái gì đã đắc được rồi, nhưng mà vì muốn giúp ích cho tất cả những chúng sinh trong đời vị lai, thành ra các ngài đặt lên những câu hỏi mà giống như là các ngài chưa chứng đắc giống như các ngài là bậc phạm. Bây giờ khi mà cái câu hỏi này đặt đặt ra đó Với những cái người mà họ đã có cái sự thông hiểu của Phật Pháp rồi đó Thì họ biết rằng ông Đại Huệ này Ông chưa có đắc Pháp Tất nhiên là chưa có chứng được vô sanh Pháp Nhật Ông có thể là bậc Bồ Tát Nhưng mà Bồ Tát từ thất địa trở lại Chứ chưa phải là bác địa Bồ Tát Bởi vì những người mà đạt đến cái bác địa Bồ Tát Họ đã thấy cái dạng Pháp nó hoàn không Hay là nói đúng hơn là họ đã chứng được cái Pháp thật Thì họ sẽ không có đặt những câu hỏi như vậy. Bởi vì Đại quệ Bồ Tát chưa có thập chứng được cái vô sinh Pháp Nhật. Vì thế mà không có biết rằng cái giọng Pháp và cái quyển sự nó khác nhau. Vì thế mà cái quyển thì nó không thể làm nhân cho các cái giọng Pháp khác. Quý vị biết cái giọng Pháp là cái sự mà khởi lên cái tư tưởng trong tâm của mình. Mà cái tư tưởng trong tâm của mình nó khởi lên, tự động không có khởi lên. Nó phải có sự phan duyên cảnh giới bên ngoài. Nó mới khởi lên. Đó gọi là giọng pháp. Còn cái quyển là những cái, cái sự vật mà nó có. Nhưng mà rồi nó sẽ bị, bị tàn đi. Nó sẽ bị, bị lụng đi. Thì bây giờ mình mới gọi là cái quyển. Chẳng hạn như cái một cô gái sắc nước hương trời. Nhưng mà qua một cái thời gian dài thì cái người con gái đó nó sẽ bị tàn tạ theo thời gian và nó không còn là một cái, cái người mà mỹ mỹ nữ nữa mà là một cái lão nhân gia. Ha. Chính vì vậy mà, mà những người mà họ tu họ nhìn được cái bản chất của thời gian nó nó trải qua từ cái giai đoạn của niên thiếu cho đến giai đoạn của lão già. Và họ biết được cái quyển đó trong cái thời gian đó thành ra họ không có sự ưa đắm và si mê. Chính vì vậy mà họ vượt thoát được cái, cái dục giới. Những người mà thấy được cái quyển của cõi dục rồi đó thì tự nhiên họ thoát dục giới rất là nhanh. Hầu hết mà những người mà họ chưa có thoát được đó là tại vì trong tâm của họ cái dục nhiễm vẫn còn. Quý vị thấy đâu phải ai tu là cũng có thể bỏ cái dục niệm đâu. Cái dục niệm nó khó trừ lắm mà. Bởi vì đây là một cái tập khí, một cái một cái tập khí nó nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ trong tàn ở trong tàng ai lại gia thức do đó không phải là một kiếp đời mình có thể mình có thể mình có phá quỷ được nó dễ dễ dàng do đó những người họ mặc dầu họ đã đầu tròn áo vuông rồi nhưng mà họ vẫn còn tập khí do đó họ vẫn còn dục niệm vì vậy mà chúng ta cũng không nên trách bởi vì họ không có đầy đủ những cái những cái phương pháp tu họ không nhìn được những cái sự quyển giả cuộc đời Thành ra cái tâm của họ còn bị si mê, cái tâm của họ còn sai đắm, do, họ, do đó họ mới, họ mới phá cái giới luật của Phật, và sau cùng là họ bị cái nhân quả chi phối bởi vì họ phá cái giới luật. và ở đoạn kinh này đại chúng cũng thấy rằng đức phật ngài rất là từ bi ngài chỉ dạy một cách là rất là rõ ràng ngài nói rằng vọng pháp chính là do tập khí tàn trữ trong trong tàn a la gia thức sinh ra ai vậy nào hỡi quý vị thấy rõ không ngài xác định rõ ràng vọng pháp chính là cái tập khí từ trong cái tàn a la gia thức sinh ra còn quyển là do cái chúng nhân họ Mê lầm, hay là do chúng nhâm, họ dùng bùa chú, họ tạo ra. Bây giờ thầy lấy một cái thí, thí dụ, chẳng hạn như khi chúng ta đi xem một cái nhà ảo thuật. Thì bây giờ cái người ảo thuật thì, thì chẳng khác nào những cái người đã, đã dùng cái quyển thực để mà tạo ra vật chất. Do đó nhiều khi chúng ta thấy rằng nhiều, người, nhiều ảo thuật gia họ lấy ra từ cái hư không, họ lấy bàn tay, họ đã lấy trong hư không ra những cái đồ vật trong đó. Thì các đồ vật này là gì? Các đồ vật này nó không phải là sự thật Mà nó là cái sự quyển ảo Và những cái sự vật này thì nó không có thật có Ngày xưa ở bên Việt Nam đó Ở tỉnh Trà Vinh đó Có cái Có một cái vị Tiểu Hòa Thượng đó cũng giỏi lắm Tiểu Hòa Thượng rất là giỏi Một hôm, ổng đi đến một, dự một bữa trai tăng. Và bây giờ, trong cái đoàn người mà tham dự đó, nói rằng hồi đó giờ chúng ta... Tại vì quý vị biết bên tu bên tiểu thừa đó là người ta có quyền, người ta đổ những cái thực phẩm, thực phẩm mà à, ăn mặn. Chứ không phải giống như đại thừa chúng ta là độ trai à, suốt cuộc đời. Ở bên đó thì độ... Uh, ngọ nhưng mà có quyền thực phẩm có thể đồ mặn có thể là đồ chay tùy theo uh, phật tử cúng dường và trong cái trong cái đoàn trai tay tăng đó có một vị nói rằng thật sự ra từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ tôi được biết cái cái cái cái cái, cái mùi của cái vật cái vật thực mà nó còn sống mà nó còn nhảy. Thành ra, đó là một cái điều mà tôi mơ ước là làm sao tôi thấy được cái vật thực đó, và làm sao tôi ném được vật thực đó. Thì ông tiểu hòa thượng này, ông nói Đó là dễ. Đó là rất là dễ. Ông, ông lấy cái, ông kêu Phật tử đó, lấy cho ông cái rổ. Rồi, ông có cái, cái, cái khăn mà đậy cái bình bát của ông á cái khăn đại bình bát của ổng màu vàng đó, ổng lấy khăn đại bình bát. Ổng đậy trên cái nắp rổ. Ổng đậy nắp rổ cái ổng hỏi Phật tử cái chỗ nào cái chỗ cột chánh của cái nhà. Phật tử chỉ ổng lợi cột chánh ở nhà, cái là ổng lợi đó, ổng lấy cái rổ ổng xúc vô cột chánh đó. Quý vị ơi, ổng xúc vô một cái đó, ổng mở cái cái rổ ra, ổng dở cái cái, cái cái giấy mà đầy đậy cái dãi cái, cái màu vàng đại bình bán ông dở ra khỏi rổ ôi ở trong đây tép tôm nó nhảy nghĩa là còn sống cả. rồi có những phật tử mà người biên mà phật tử người biên đó họ thấy tép tôm lớn quá đó à, họ ham họ thích là nói thầy có thể cho con xin để con về con kho ăn không ông nói này là quyển cái này không phải thật Thành ra là khi mà con ăn vô Thì coi giống như là con giấy vậy thôi Chứ nó không phải là tôm Mà cũng không phải là tép nữa. Đây là một cái quyển thuật Đây là thầy nói qua cái câu chuyện này Để cho quý vị thấy rằng Có những cái vật mà chúng ta nhìn thấy trước mắt Nhưng mà thật sự nó không phải là sự thật Nó là quyển Do đó trong cái câu Cái câu kinh này Đức Phật nói là Những cái quyển sự là do những người Họ dùng những cái phép của Thạm Thiên Họ dùng những cái bùa chú để họ tạo ra Cái vọng chấp này là cái sự khởi lên từ tâm trong, trong cái tâm phàm duyên của chúng ta. Còn cái quyển là những cái đồ vật nó tạo ra mà nó không là sự thật. Thành ra hai cái danh sưng này mình phải thấy nó nó khác, nó không có giống nhau. Bây giờ thì thầy tóm lại để cho tất cả quý đại chúng hiểu một cách rõ ràng. Tóm lại thì vọng pháp Tức là cái tâm chấp trước nó sanh ra từ ở trong cái tạp khí tàn A-lại gia. Những kẻ mà ngu muội thì khởi tâm chấp trước. Do đó cái giọng pháp này nó nương theo cái chấp trước đó mà nó phát sinh. Còn các bậc thánh thì các ngài đã nhận biết một cách rõ ràng. Các ngài đã biết rằng giọng pháp này nó giống như là quyển. Nó giống như là sự, sự không có. Do đó các ngài không sanh tâm chấp trước. Và vì thế các ngài vượt thoát được cái phiền não, a di đà phật. thành ra quý vị thấy người tu họ bình thản trước mọi vật là tại vì cái vật gì trên thế gian này cũng là cũng là gì? cũng là quyển, không có cái gì mà sự thật hết. kể cả cái thân mà chúng ta đang mang đây là cái thân tứ đại nó cũng là quyển, nó là quyển thân, quý vị thấy không? nó là quyển thân. là tại sao gọi là quyển thân? là tại vì nó sẽ không có tồn tại với thời gian. rồi đây mọi người ai cũng phải ra đi hết, đó. không có ai còn trên thế gian này cả. Nhưng mà tại vì cái bản chất của tham sân và si nó nằm tựa ở trong cái bản tâm của mình, do đó mình mình sống trên cõi đời này mình muốn ôm vàng ôm bạc mình chất chứa nhưng mà thật sự ra mình chất chứa mình làm được gì? Mình cũng chết à? Mình cũng mình chưa hưởng được những cái đồng tiền đó mình cũng đã ra đi rồi. Mà quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này á. Khi mà mình đi qua một cái thế giới bên kia mình đâu có mang vàng bạc theo được. Mình mang được cái gì? Mình mang được những cái phước báo. Mình mang được những cái điều mà mình làm ở trên thế gian này là bổ thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Đó là những cái mình mang theo đó. Còn ngoài ra thì không có gì mang theo được hết. Đó. Quý vị thấy rằng, thấy có những người chết, người ta còn sợ rằng cái nút áo nó sẽ làm cắn đau, nó sẽ... Nó làm thân thể cái người chết sẽ bị Nó rơi vào trong những vị trí Như là tim Hay là trong phổi hay trong gan Nó làm cho gia đình sau này Sẽ bị những cái bệnh liên quan Do đó người ta còn cắt bớt mà Người ta còn cắt những cái nút áo mà Mặc cho cái người chết mà Như vậy thì quý vị thấy đâu còn cái gì nữa đâu Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn âm thầm Chúng ta giữ tất cả hết Là tại vì cái bản chất tham, sân và si Chúng ta không bỏ được Thành ra cái gì chúng ta cũng ôm hết á Giống như là một cái kẻ mà nó quá đói đi Nó quá đói đi, nó thấy cái gì cũng ôm hết Mà thật sự nó ăn nó ăn không nổi. nổi Bây giờ những kẻ mà quá đói Quý vị cho nó lại ngay một Những cái chỗ mà cái đồ mà Phân phát mà rất là ngon Nó ôm hết về nhà nhưng mà thật sự giỏi lắm Ăn chừng miếng là nó đã ngán rồi Nhưng mà bản chất tham nó là như vậy Do đó Đức Phật dạy chúng ta khi mà chúng ta tu hành Chúng ta phải đừng có chấp trước Và hãy nhìn tất cả môi vật ở thế gian này Nó là quyển, nó là quả Nó đến cũng được Mà nó mất cũng không sao Bởi vì nó đâu có tồn tại chúng ta đâu Người nào mà khi chết mà trên tay Còn cầm được cái gì đó thầy mới phục Thật sự không có được cầm gì nữa hết Quý vị đã đến thế gian này Bằng hai bàn tay trắng Thì quý vị đi khỏi thế gian này Tất cả của cải, tất cả châu báu thế gian Quý vị phải để lại thế gian hết Không có đem theo cái gì hết Ngày hôm nay thưa quý vị thương con, thương cháu, thương rể, thương dâu. Nhưng mà chỉ cần quý vị nằm xuống một cái nhắm mắt đi rồi thì con, cháu, rể, dâu nó mất hết. Rồi mai mốt rồi quý vị tái sanh trở lại. Khi mà quý vị tái sanh trở lại thì sao? Thì nhiều khi đứa con của mình xin lỗi á, nó không còn là đứa con nữa. Mà nó là một cái, cái người có nhiều khi là quát gia với đối với mình với Đức Phật. Nếu mà thật sự là những đứa con mà nó đã nó đã có hiếu từ tiền kiếp cho tới ngày hôm nay, thì sẽ trên thế giới này, trên thế, thế giới này sẽ không có sẽ không có ông vua A Sà Thế là một cái người mà giết cha để đoạt ngôi vua. Và nếu mà con người ta mà hồi đó giờ cha cha mẹ vẫn là một cái sự mà kêu là hòa đồng một cái sự mà có có sự hiếu lễ thì sẽ không có những cái vụ mà giết anh để mà đoạt ngôi giống như là vua vua lý thế dân quý vị thấy thế dân giết hai người anh để mà đoạt ngôi vua thế dân là vua đường cao tông hay là đường cao tổ là cái người mà trong đời đường do đó quý vị thấy rằng nhiều khi mình bảo thủ những cái điều mà rồi sau này mình bảo thủ nhiều cái việc mà sau này rồi sao chính mình không có hưởng gì hết nhiều khi mình tạo thêm những cái quan trái nhiều cái nghiệp nghiệp lực nó chi phối nữa. đó là thưa quý vị không thấy không chẳng hạn như thế dân viết anh rồi cái ngôi vua đó cũng đâu tồn tại đâu rồi bây giờ thế dân ở đâu đường thế ta thấy ta thấy tôn tông bây giờ ở đâu Cũng nằm trong sáu cõi luân hồi chứ đâu Có chạy đâu khỏi đâu Từ nhà đường tới bây giờ là cỡ Một ngàn mấy trăm năm rồi Thì ổng cũng phải luân hồi à Một ngàn mấy trăm năm vẫn làm chúng sinh à ổng đâu có chạy thoát đâu Do đó chúng ta phải nhận thấy rằng Tất cả là quyền Chúng ta chỉ chứa cho đầy đủ Để cho chúng ta có sự sống Rồi sau đó tất cả đều trả về cho cái thế gian. Không có đem gì theo được hết. Bây giờ kinh văn. Bây giờ thì Thế Tôn nói bài tụng. Thánh không thấy giọng pháp, trong đó cũng không thật. Vì giọng tức là chân, trong ấy cũng chân thật. Nếu xa lìa vọng Pháp mà có tướng sanh ra, đấy tức là vọng như lòa chưa thanh tịnh, lại nữa, nay đại huệ, quyển không phải là từ không, vì nó tương tự với không, quyển nên nói các Pháp như quyển. di Đà Phật, như vậy, chỉ qua cái bài tụng của Đức Thế Tôn, thì người đại trí chắc chắn quý vị đã liễu ngộ được rồi, và quý vị đã thấy được thực tướng các Pháp rồi. Như vậy thì qua cái bài tụng này chúng ta thấy rõ ràng cái vọng pháp tức là nghiệp của tập khí. Mà cái nghiệp của tập khí khi mà nó sinh khởi rồi thì chúng sinh nương theo đó mà trôi lăn trên sáu đường lục đạo Các bậc mà thánh trí đó, các ngài hiểu được cái điều này. Do đó các ngài không khởi tâm vọng chấp, các ngài không khởi cái tâm phân biệt, các ngài không khởi cái tâm phan duyên. Vì vậy mà các ngài được an ổn, các ngài được tự tại. Và các ngài đứng ở trên tạm giới Có nghĩa là thoát khỏi tạm giới Và cái, cái, cái động kinh này Cũng rất là hay Tại vì Đức Phật nói rằng Cái giọng pháp nó cũng chính là chân như Quý vị nào biết được Cái giọng pháp chính là chân như Là quý vị đã đại ngộ đó. Chỉ cần quý vị biết được Cái giọng pháp là chân như Là quý vị thấy Thấy rõ cái bản bản tâm của mình ngay lập tức. Do đó nếu mà chúng ta xét ra tận cùng của giọng pháp. Thì cái bản tính của giảng pháp. Chính là chân như. Vì thế mà các bậc cổ đức các ngài thường nói. Các ngài nói sao quý vị còn nhớ không? Các ngài nói rằng lìa sanh tử thì không có nếp bà. Hoặc là các ngài nói vô minh chính là chân như. Chính là sự giải thoát. Tại sao như vậy là tại vì chúng ta nhìn cái tướng của vô minh chứ chúng ta đâu có nhìn bản tánh của vô minh đâu. Cũng như chúng ta nhìn nước biển chúng ta nói rằng nước biển nó mênh mông, nhìn cái nước sông nước sông ít quá, nhìn nước giếng nước giếng ít quá nhưng mà bản chất của nước nó vẫn tồn tại, nó vẫn là một. Đây là cái chỗ mà nhận thấy được bằng cái mắt pháp. Người mà thấy được vọng pháp. Tức là chân như Thì người đó chứng được thực tướng Của cái pháp Vì thế mà Những người trí đó khi họ tu đó Thì họ buôn xả tất cả Họ không còn chấp trước một pháp nào trong tâm Do đó họ đạt đến cái chỗ là Tự tại vô ngài Không còn bị Những cái nghiệp nó, nó lôi, nó kéo Để mà phải bị tái sinh Hay là bị luân hồi Ở trên sáu đường sinh tử Do đó một người tu mà khi mà họ nhìn lại trong bản tâm và họ sống trong cái bản tánh mà như nãy giờ thầy trình bày đó, thì bây giờ họ biết rằng họ đã thoát sinh sinh tử luân hồi rồi. Thành ra có những người tu họ nói chuyện vui lắm. Họ nói nhiều khi tôi chứng đắc mà tôi không biết tôi chứng đắc. Cái này mới là ngô nghe à, chứng đắc mà không biết chứng đắc. Cái người chứng đắc mà không biết chứng đắc, nó là suy mê chứ đâu phải là mình phải biết trong tâm mình, mình đã dẹp được gì. Và khi mình dẹp được gì mình phải biết Mình đang ở trong cái vị trí nào Ở trong Phật Đạo Chứ đừng nói mà si mê vậy Có nhiều người nói rằng chứng đắc Nhưng mà tôi Chưa có người nói rằng tôi chứng đắc Thành ra tôi không biết rằng tôi chứng đắc hay không Đây là chỗ si mê Cái người đi lên cảnh giới nào Họ biết cảnh giới đó Tại vì họ đang tu mà Họ tu và họ, họ giết được cái gì họ biết mà Thành ra nói họ, họ không có vào cảnh giới đó Là coi như là họ Họ chưa tu, chứ người tu họ phải biết Chẳng hạn bây giờ hỏi đại sư Pháp Vân về cảnh giới nào Ông đại sư Pháp Vân trả lời ngay lập tức à Tại vì mình tu mình biết mình viết được gì trong tâm Và mình biết rằng mình viết cái đó Thì cái tâm mình nó Nó sao? Nó tương ứng với cảnh giới nào Thành ra người tu mà hỏi ông sanh về đâu Dạ tôi cũng chưa biết nữa. Thì thôi như là ông này ông tu mù rồi Tu mà không biết cảnh giới mình sanh về tu mù rồi Mình phải biết mình diệt cái bản tâm nó đi như thế nào. Và từ cái chỗ diệt cái bản tâm của, của mình, mình biết rằng mình đạt đến cái được mấy phần chân như. Và mình đạt đến được mấy phần chân như thì mình biết được cái, cái kết quả mình nằm ở vị, thế, vị trí nào ở trong cái bậc thánh trí. Thành ra đâu cần phải người ta phong chức cho mình mình mới là bậc thánh đâu. Mà ngay lập tức mình quán xét trong tâm mình, mình lên cái bậc thánh mà không ai biết hết. thành ra quý vị thấy bây giờ cái loại mà cổ quỷ tự động phong thánh dữ lắm ông nào cũng là dân thù đó. ông nào cũng là phổ hiền đó. ông nào cũng là quan thế âm đó. ông nào cũng là cái bậc mà kêu là ở trên thế giới này có bao nhiêu là vị bồ tát có bao nhiêu cổ phật là nó ghép lên cái, cái, cái, cái cầu dai đó, nó mang danh đó. nhưng mà chúng sinh thì rất là mê lạc Ừ, chúng sinh mê lắm. Tại vì chúng sinh mà thấy ông nào mà ở văn thù bữa nay đến làm phép à, là thôi cả ngàn người tuôn chạy tới để mà được ổng uh, thọ ký, ổng rờ đầu. Được ổng uh, lấy nước, ổng rãi lên đầu. Đây là cái sự si mê. Ổng rãi lên đầu, con mình có hết được cái sự si mê trong tâm không? Cái sự si mê trong tâm là quý vị phải tu, quý vị diệt, chứ làm sao ổng phá được? Thành ra cái loại này, loại cổ quỷ, nó đem cái sự mê tính, nó trùa, nó... nó nó làm cho chúng sinh bị bị u mê những cái gì mà những cái tập khí ở trong tâm mình thì mình phải nương theo pháp môn mình tu và từ các môn mình tu mình diệt nó từ từ chứ không có ai mà đem cái thần chú hay đem thần lực gì mà rải lên mà nó hết hết á nếu mà làm như vậy thì Đức Phật đã độ hết thế gian rồi không còn một cái người nào mà vô minh nữa tại cái cõi thế giới tà bà này hết á ông Phật ổng chỉ cần mà ổng làm một cái, cái, cái hồ nước lớn rồi ổng tụng cái thằng chú đô rồi ổng ban phát cho mọi người ổng rảy đầu mọi người thì ai cũng về nước bàn hết rồi ai với đà phật mong quý vị đừng có vô minh nữa những người đã lỡ vô minh rồi thì phải quay đầu trở lại Còn bằng không thì chúng ta, sẽ, chúng ta sẽ không có được gì khi mà chúng ta đến cái giờ phút lâm chung. Chúng ta không được gì hết. Trong một cuộc đời làm đạo sẽ không được gì hết. Bởi vì trong cuộc đời làm đạo là chúng ta sửa bản tâm, bản tánh chúng ta để trở về cái bản chất chân thật của, của nó. Thầy giảng đạo là thầy nói ngay cái bản chất của bản tâm. Chứ thầy không nói về những cái sự si mê. Đối với thầy, nếu mà thầy không tu, thầy không sửa tâm, thầy không sửa cái bản tánh của thầy, thì thầy mãi mãi là si mê và mãi mãi là phạm phu Chỉ cần nghĩa là biết sửa tâm, sửa tánh của mình, thì mình sẽ trở thành cái bậc nghĩa là thánh nhân, mình trở thành bậc nghĩa là thánh tăng, mình trở thành một cái bậc Bồ Tát, chân thật, mình trở thành một cái vật, một cái bậc như lai, đáng hưởng sự cung dưỡng của trời và người. Thành ra bây giờ thầy thấy thầy nói thật nha, thầy thấy mà mấy ông mà đổi cái mão của ngài Địa Tạng đó, rồi tay bắt ấn là bùa chú trời, ơi, thầy thấy thấy mà cái lồi này cái lồi cổ quỷ là thấy mà kinh hồn. Đó. Mai Thước là nó không đứng trước mặt của thầy mà muốn múa, múa chứ còn đứng trước mặt của thầy đó, chắc là nó ăn đạp của thầy, quá. thầy đạp cho một cái cho nó xiển niễn luôn nha. Cái thứ này nó đâu có độ ai được đâu. À ai đó Phật. Nó giống như xin lỗi nó giống như là bọn hát chèo mà trên sân khấu á, mặc đồ làm đủ trò hết. <cười> bây giờ kinh dương kế tiếp. Này đại huệ, đại huệ bây giờ lại nói tiếp kinh bạch đức Thế Tôn. Có phải do sự chấp trước các quyển tướng mà nói hết thải các pháp như quyển không? Hay là do nơi các tướng điên đảo của sự chấp trước mà nói như quyển? Bạch Đức Thế Tôn không phải biết hết cả các pháp đều như quyển cả. Vì sao? Vì thấy các sắc tướng không có gì là không nhân. Bạch Đức Thế Tôn nếu hết thải đều không do nhân mà hiện các sắc tướng thì các tướng ấy mới là quyển. Vậy nên Bạch Đức Thế Tôn không thể nói do chấp trước các quyển tướng mà nói hết thảy các Pháp đều là tương tự như quyển. Qua cái đoạn kinh này thì rõ ràng là ông Bồ Tát này, ông Đại Huệ này, ông chưa có hiểu được thực tướng các Pháp rồi. Rõ ràng rồi. Ông có những cái sự si mê, ông chấp về tướng của Pháp chứ ông chưa có hiểu được cái bản tánh Pháp. Ở trên thế gian này người mà tu mà không có có, có cái trí quán xét của bản tâm, họ đi vào sự tướng đó mà. Có những người á hả, suốt đêm mà họ lại 180 lại Phật, đầu gối đều tê ẩm hết, đầu cổ họ đập đập ở dưới cái nền cái nền chùa. Họ được cái gì? Mà cái tâm của họ tham sân si vẫn đầy đủ. Mình chỉ cần ngồi yên lặng quan sát bản tâm, thấy nó sai gì chỉnh nó, hủy diệt nó thì từ từ cái tâm mình tốt đẹp. Si mê mà lại Phật nhiều khi cả nhàn lại cũng vậy à. Đứng dậy buông ra là quý vị săn táo quý vị, là ai mà làm cái gì mà chống lại quý vị là quý vị sẵn sàng, quý vị đánh nè. Thành ra cái người tu tướng rất là nhiều mà rất là tội nghiệp. Quý vị quay về bản tâm, quý vị thành Phật ngay lập tức. Không cần phải mà làm cái gì mà nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó khổ hạnh như vậy. Thành ra Đức Phật nói rõ ràng, cái người mà chứng được cái vô sanh pháp nhẫn không phải là người thuộc về khổ hạnh khổ hạnh chỉ đưa con người đi vào cái chỗ si mê mà thôi do đó trong đường tu đức phật dạy quý vị sao phải tìm một cái vị chứng đắc tìm một cái vị minh sư rõ ràng để quý vị nương theo đó quý vị tu đừng tìm những cái người mà hát chèo đừng tìm những cái người mà họ làm hài họ lên trên cái sân khấu họ mặc đồ đeo giống như là địa tạng dương bồ tát tay cầm cây phù thủy đừng tìm mấy người đó mấy người đó họ là chỉ những người mà kêu là họ si mê rồi nó họ đem những cái sự si mê đến cho mọi chúng sinh những cái loài đó là những loài vô ích ở trên thế gian này Như vậy thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Ngài Bồ Tát Đại Huệ, Ngài có thể Ngài nằm trong cái địa vị thất địa trở lại. Ngài chưa thực chứng được vô sinh pháp nhận. Cho đó Ngài đặt những cái câu hỏi như sau. Một là do sự chấp trước các quyển tướng mà nói hết thải pháp như quyển. Hai là do sự thấy điên đảo của sự chấp trước mà nói các pháp điên đảo. Bây giờ thì Thầy mời đại chúng lắng nghe sự trả lời của Đức Như Lai. Bây giờ thì Phật dạy rằng này đại huệ không phải do chấp các quyển tướng mà nói hết thải pháp như quyển. Này đại huệ vì hết thải pháp không thật mau diệt như làng chớp nên nói nó là như quyển. Này đại huệ thí như một làng chớp vừa thấy là thoạt mất rồi. Phạm phu ở thế gian đều thấy. Cũng thế tất cả pháp đều do tự tâm phân biệt, tự tướng cộng tướng mà sanh. Vì không biết quán sát Nên vọng chấp các sắc tướng Ai gì là Phật Đây là một cái đoạn kinh Đức Phật Ngài đã trả lời một cách rõ ràng Chúng ta tu Chúng ta đang tu học Phật Thành ra chúng ta phải biết những cái điều này Để chúng ta mới có thể tu đến nơi được Như vậy thì Đức Phật Ngài nói sao Ngài nói không phải do chấp trước các quyển tướng Mà cũng không phải thấy các tướng điên đảo Của sự chấp trước mà chính là các pháp nó không thật có à gì đà phật cái chỗ này là hay nhất á các pháp thật không có chúng ta có là tại vì chúng ta khởi tâm phân diêu chúng ta thấy có là tại vì chúng ta khởi tâm phân biệt bởi vì cái những cái điều này nó giống như là một cái lần chớp vậy. đức phật thí dụ giống lần chớp mới thấy đó nó thoạt mất rồi trong cái thời gian thì chúng ta thường chia ra là gì ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. như vậy một cái lời nói của chúng ta vừa mà nói mới vừa nói ra đó, mới vừa nói ra thôi chúng ta lặp lại thì cái lời nói này nó đã trở về cái cái quá khứ rồi. bởi vì các pháp nó vốn là không, nó, nó nó các pháp không có thực tướng cố định. quý vị thấy các pháp nó đâu có phải là tự tánh đâu. Nó đâu phải có cái tướng mà nhất định đâu. Do đó, nó thấy đó và nó mất đó. Vì vậy Đức Thế Tôn nói rằng các Pháp nó như quyền. Bởi vì chúng ta thiếu cái sự tu thiền nên chúng ta lầm nhận nó mà không biết rằng nó chính là vọng chấp của sắc tướng. Bởi vì vậy quý vị thấy rằng chúng sinh tu nghiệp lắm quý vị. Nếu mà quý vị mà nhìn vào trong cái bản chất mà chân thật của bản tâm quý vị tu, quý vị thành đạo nhanh lắm. Nhưng mà thật sự chúng sinh tu ở trong cái trong cái sự chấp trước. Do đó chúng ta tu ở trong cái tư tưởng mà chúng ta không hay Vì vậy mà, những cái bậc cổ đức á, thì các cái vị nói sao? Nói là người ngu, nhận giặc làm cha. Có nghĩa là quý vị dùng cái tư tưởng và dư vị tu trong tư tưởng. Quý vị khởi cái tư tưởng lên thiện, quý vị tu theo thiện cũng là nhận giặc làm cha. Đó. Tại vì quý vị phải biết được cái bản tính của thiện, chứ không phải là thấy được cái tướng của thiện. Đây là cái chỗ mà rất là cao. Quý vị nào thấy được cái điều này, quý vị lập tức là thành Phật mà không đổi mặt Người ngu nhận giác làm cha, công lưng quỳ lại, thiết tha tu hành. Lâm chung cảnh hiện rõ ràng, luân hồi lục đạo, thênh thang du hành. Người mà tu ở trong cái cái tướng mà nó vẫn còn nằm trong tâm phát hởi là thôi. Quý vị không có thể thoát được cái nhân quả luân hồi đâu. Bởi chính vì cái chỗ mà những cái bậc mà đại tiên, họ ở trong cái cõi trời sắc giới. Họ ở trong những cõi trời vô sắc giới mà họ không thể vượt thoát được cái sắc giới và vô sắc giới là tại vì họ còn trụ tướng thanh tịnh của của bản tâm. Mà trụ tướng thanh tịnh của bản tâm là nó phát khởi từ di tế vọng chấp. Nếu mà họ bỏ được cái di tế vọng chấp này thì họ đã rời khỏi cái cái tâm giới rồi. Nhưng mà họ không dám tại vì họ sợ họ bỏ rồi thì họ mất hết những cái tướng thanh tịnh mà họ đó hồi đó giờ họ đạt được chính vì vậy mà họ chắc trước họ ôm mãi cái thanh tịnh đó thành ra họ luân lạc mãi ở trong cái sắc giới và vô sắc giới Bởi vì hầu hết mà người mà không có thầy đó, người không có thầy họ tu ở trong cái tư tưởng dữ lắm. Họ tu trong cái tư tưởng, do đó rồi họ bị chính bị tư tưởng thanh tịnh đó, làm cho họ chấp trước, họ không thoát được cái tư tưởng của họ. Do đó họ không phá được cái ngũ ấm, tức như là họ không phá được sắc thọ tưởng hành thức. Và khi mà họ không phá được cái sắc thọ tưởng hành thức đó, thì khi họ lâm chung, họ sẽ theo cái sáu đường lục đạo này mà họ chịu và luân hồi bây giờ phần kinh văn kế tiếp khi ấy đức thế tôn ngài nói bài tụng hư quyển không tương tự cũng không có các pháp không thật mau như chớp nên biết là như quyển Tại Huệ Bồ Tát Bạch Đức Phật rằng, Bạch Đức thế Tôn, như Phật nói trước kia, hết thải Pháp đều không sinh, nay lại nói tất cả Pháp đều như quyển, có phải lời nói trước và sau là mâu thuẫn chăng? À, Di Phật. Như vậy thì cái đoạn kinh này, Đức Phật muốn nghĩa là bài tỏ những cái gì mà Ngài... Đã thuyết pháp Do đó cái Ngài tóm tắt lại bằng một cái bài kể Nói về cái tướng quyển các Pháp Nó được sinh ra Và nó biến mất rất là nhanh chóng. Vì vậy nên gọi nó là quyển sự Hay là quyển tướng Nhưng mà đại huệ Bồ Tát Thì lòng vẫn còn nghi ngờ Bởi vì quý vị biết rằng Đối với cái Bậc Thánh Mà từ A-la-hán trở lên đó, Đến cái thất địa Bồ Tát đó, Thì tâm của những gì này Vẫn còn chấp pháp Bởi vì nhớ rõ điều này A-la-hán chứng được nhân không Chứ còn chưa chứng được pháp không Bởi vì chưa chứng được pháp không Thành ra A-la-hán vẫn còn chấp tướng Do đó Từ ở trong cái bậc A-la-hán Cho đến thất địa Bồ-Tát Những vị này vẫn còn chấp tướng Vẫn còn chưa có đạt đến cái pháp không Do đó Các vị này không đạt được đến cái dạng Pháp Nhất Như, có nghĩa là chứng được cái vô sanh Pháp Nhận. Vì thế mà những cái bậc từ A-la-hán trở đến thất địa Bồ-Tát, những vị này không có Pháp Thân. Có Pháp Thân phải là từ Bắc Địa Bồ-Tát trở lên Thập Địa tới tới đẳng Giác và tới Bộ Sư Bồ-Tát mới có Pháp Thân. Những cái bậc mà tu đạt đến Bắc Địa Bồ-Tát tới Thập Địa thì những vị này thấy Pháp Thân rất là rõ ràng nên gọi các vị này là những cái bậc mà thành tựu các pháp nhân không và pháp không. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng vì cái vấn đề chưa đắc được cái vô sinh pháp nhận, cho nên đại huệ cho rằng cái lời nói của Như Lai là một sự mâu thuẫn. Bởi vì trước đây Như Lai đã thuyết pháp rằng hết thải các pháp đều không sinh Và hôm nay Như Lai trong Pháp hội này lại nói rằng các Pháp như quyển như quá, à, như Đà Phật. Nhưng mà quý vị có biết đâu là Như Lai, Ngài là Bậc Đại Giác Ngộ, trí huệ siêu diệt, Ngài tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết Pháp. Những cái bậc mà hạ trí, những cái bậc mà trung trí, những cái bậc mà chưa chứng vô sinh pháp nhẫn, thành ra chưa thấu đáo được cái chân dư dạng pháp. Nên nó mới nói những cái lời trách cứ như lai là mâu thuẫn. Ở trong thế gian này là như vậy đó. Quý vị nên nhớ rằng có những cái gì mà đệ tử nhiều khi vị thầy thấy rằng chưa có đầy đủ cái cái cái giới đức. Chưa thấy đầy đủ được bản tâm trong sạch. Thành ra các ngài chưa có đưa đến cái tận cùng của dạng pháp. Và những cái gì đó thì chưa được thầy chỉ đến dạng pháp. Thành ra nghĩ rằng ông thầy mình dở, à, coi thường. Nhưng mà đâu có biết rằng ông thầy mình nhảy thấy được tâm của mình thôi. Bây giờ vào cho quy tâm quý vị còn, còn ô quế mà đưa những cái nước cam lồ vô. Thì cái nước nó cũng hôi rình à. Nó cũng là hôi thúi à. Không sử dụng được. ở đây cũng vậy quý vị thấy đại huệ bồ tát là một cái bậc mà thượng thủ trong pháp hội mà vẫn còn hỏi câu rất là ngớ ngẩn tại sao đức thích ca ngày xưa ngài nói rằng các pháp vốn không sinh rồi bây giờ ngài lại nói rằng các pháp giống như quyển như quá ngài quá mâu thuẫn đã nói vốn không sinh thì có cái gì gọi là như quyển như quá nhưng mà đâu có biết rằng đức thích ca ngài giảng đạo là tùy theo căn cơ của thính chúng thời bấy giờ Ngài dùng các pháp không sinh là Ngài nói với bậc thượng trí Nói nhân bậc mà từ thất địa Bồ Tát trở lên Còn thất địa chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn Thì cái chỗ dạng pháp không sinh là không thể nói được Rồi bây giờ Ngài nói rằng các pháp như quyển như quá là để cho đối trị với những cái bậc từ thất địa Bồ Tát trở lại Những cái bậc như là tu đào quần Để chi? Để biết rằng các pháp như quyển như quá phải quăng nó đi Đừng có chấp trước nó nữa để mà tu hành Để đạt đến cái chỗ vô sinh Pháp Nhật Chính vì cái lẽ là Kinh lăng Già nó quá cao siêu đi Thành ra quý vị thấy rằng Những cái bậc mà nó chưa đắc pháp đó, Thì họ hầu như là họ không có dám Chuyển cái kinh Đại Thừa vì thế mà quý vị thấy rằng những cái quyển kinh đại thừa đó từ từ nó phải ẩn mắt nó diệt mắt và cái kinh lăng già này cũng vậy kinh lăng già này nó đã ẩn mắt từ đời tổ thứ tư là đạo tính thời bấy giờ thì người tu thì nhiều mà cái người liễu ngộ chẳng được bao nhiêu vì thế mà kinh lăng già đến đời ngũ tổ hoàng nhẫn là không còn vị thế đứng ở trong cái thiền tông nữa nó được thay thế bằng cái kinh kim cang Và những cái vị tổ sau này hầu như là liễu ngộ qua cái kinh Kim cang Đến đời Pháp Nhãn ra đời. Do sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng. Đời 98 dòng thiền Pháp Nhãn. Thì thầy đã thấy được cái giá trị của cái kinh Lăng già Một cái giá trị tuyệt vời. Một cái giá trị cao tộc. Nó có thể độ chúng sinh. Và những cái chúng sinh đó, nếu mà tùy căn cơ, họ có thể ngay lập tức trong đời này, họ có thể chứng được pháp thân. Chính vì vậy mà thầy không thèm với cái tài hèn sức mọn của thầy. Thầy đứng lên để thầy khôi phục lại cái kinh lăng già tam ấn này. Và những cái người mà được nghe kinh lăng già tam ấn này, thì thầy chắc chắn rằng những cái bậc này là những cái bậc mà thượng cả. Chẳng bao lâu họ đến đạo tràng, họ phá ma quân và họ đạt đến cái quả vô thượng chân đẳng chân giác. Bây giờ kinh dân kế, kế tiếp. Đức Phật dạy này đại huệ không có mâu thuẫn. Ta biết rõ chỗ sinh chính là vô sinh. Chỉ vì tự tâm thấy như thế, tất cả pháp ngoài hoặc có hoặc không đều thấy vô sinh. Vì chúng vốn vô sinh. Nay Đại Huệ vì muốn xa lìa thuyết do nhân duyên của ngoại đạo mà ta nói các pháp không sinh. Nay Đại Huệ, ngoại đạo thi nhau chấn hưng tà kiến, nói vô có không sinh mà ra các pháp. Không cho đó là sự chính sự chấp trước phân biệt của mình. Nay đại huệ, ta nói các pháp không có vô sinh nên gọi là vô sinh, đại huệ. khi nói các pháp có là vì muốn các đệ tử biết do nghiệp có sanh tử để ngăn ngừa cái đoạn kiến. đoạn kiến tất nhiên là nghĩ rằng các pháp không có gì hết. Nay đại huệ, như lai nói, nói các tướng như quyển như quá là để khiến lìa chấp cho rạp tướng có tự tính. Vì Phạm Phu xa đọa vào các ác, ác kiến tham dục, không rõ các Pháp đều do tự tâm mình hiện ra. Vì muốn chúng lìa chấp trước vào các tướng do nhân duyên sinh khởi, nên nói các Pháp như quyển như quá Các người ngu chấp trước ác kiến lìa, lìa, lìa đời mình và người không thể thấy rõ chỗ như thật trú của hết thể Pháp. Này Đại Huệ! Thấy chỗ như thật, tức là trú hết thải các pháp. Nghĩa là hiểu rõ các pháp do tâm hiện ra. À, như là Phật. Quý vị thấy Kinh Lăng Già nhiều khi đọc quá tối nghĩa ha. Quá tối nghĩa. Nhưng mà khi mà quý vị ngồi tĩnh tâm á. Ngồi rồi quý vị thấy cái tuyệt vời. Tuyệt vời của những cái cái câu kinh. Nó hay quá là hay. Bởi vì tại sao thầy dùng chữ tuyệt vời? Là tại vì cái, cái kinh lăng già này nó giúp cho chúng ta đã phá được những cái chấp trước bản tâm. Đã phá được những cái tập khí của bản tâm. Và sau cùng nó đưa chúng ta đến cái ngồi bảo tò và thành tụ cái quả chánh đặn, chánh giác như vậy. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này Tại Huệ vì lòng thương xót chúng Bồ Tát đang hiện diện ở trong Pháp hội. Cũng như những cái vị ở đời vị Lai chưa chứng được vô sanh Pháp nhẫn. Nên mới đặt câu hỏi như thế này. Người mà đã thực chứng cái vô sanh Pháp nhẫn rồi thì sẽ thấy rõ ràng thực tướng các Pháp vốn chẳng hề sanh. Và người đang tu thì sẽ thấy các Pháp như quyển như quá. Hiểu được điều này chúng ta mới thấy được cái sự giải đạo của Như Lai, chưa hề có sự mâu thuẫn. Thành ra quý vị thấy cái cái trí huệ của Như Lai rất là siêu tuyệt. Những cái câu hỏi của những người đệ tử như vậy quý vị thấy không? Nếu mà mình chưa có chứng vào trong cái chỗ mà chơn Như các pháp quý vị trả lời cũng được đâu. Quý vị sẽ bị bị dướng vào trong cái sự tướng là quý vị không bao giờ trả lời được hết ạ thấy ông đại huệ ông hỏi câu kinh hồn không tại sao lúc trước như lai nói các pháp vốn không sinh bây giờ như lai lại nói rằng các pháp như quyển như quá quá là mâu thuẫn Đó, đúng không mâu thuẫn là tại vì tại vì sao là tại vì các chúng bồ tát chưa chứng được cái cái chân như thực tướng Đây là một cái lối dạy đạo của Như Lai, hầu phá tan đi những chấp trước của các Pháp để vào được cái Như Lai Tạng. Và những cái lời dạy của Như Lai nó hoàn toàn nó khác biệt với ngoại đạo, bởi ngoại đạo lấy có và không để làm nhân cho dạng Pháp. Ngoại đạo nó nói rằng có những cái nhân duyên để mà tạo ra Pháp. Nhưng mà Đức Như Lai thì Ngài xác định rõ ràng Các pháp như quyển như quá Không thật có Như Lai xác định rõ ràng các pháp vốn vô sinh Nó không có sinh Mà tại chúng ta chấp nó thành ra nó có sinh Thành ra quý vị thấy rõ ràng là Cái đạo của Như Lai và cái đạo của ngoại đạo Nó khác một cách Một, một trời một vực Bởi vì chính ngoại đạo nó không thoát được Cái sắc giới và dục giới Là tại vì nó chấp vào cái tướng thanh tịnh đó quý vị Ủa không? Chấp vào cái tướng thanh tịnh, thành ra nó sợ buông cái tướng thanh tịnh ra, nó sẽ không còn cái gì để nó thấy thanh tịnh nữa hết. Do đó nó nằm mãi ở trong cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Chẳng hạn như cái người ở địa ngục cũng vậy. Ở địa ngục mà đã đọa vào ở trong cái ngũ địa ngục vô dáng rồi, đối với gì ra khỏi, không bao giờ ra, ra khỏi hết á quý vị làm thiện làm lành quý vị làm gì cũng không ra khỏi hết á dầu cho ngày nào quý vị cũng có, có quý vị mà có phước đi nữa quý vị hối lộ được quỷ dương ở dưới để mà có cơm mà chia sẻ cho các, các, các tù nhân ở dưới quý vị cũng không được thoát khỏi ngục nó chỉ có một cái à phát nguyện độ tận chúng sinh và chịu tất cả những cái khổ nạn mà tất cả những tù nhân đang chịu thì quý vị lập tức thoát khỏi địa ngục ngay có chỉ vậy thôi à very very dễ dàng ha nhưng mà không ai làm được hết á tại vì cái chấp trước không ai làm được hết á tao với đà phật tội nghiệp ghê không Do đó khi mà cái tâm của chúng ta mà khởi sự chấp trước rồi thì phân biệt, cái tâm phân biệt nó hiện hành. Do đó chúng ta sẽ bị cái dạng pháp nó chi phối. Và khi mà chúng ta bị dạng pháp chi phối rồi thì nghiệp lực phát sinh. Mà nghiệp lực phát sinh rồi thì chúng ta tạo cái nghiệp và chúng ta không thoát được cái con đường sinh tử của lục đạo Luân Hồi. Và cũng qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng. Ngài dạy rằng các pháp không phải là từ bên ngoài mà vào, mà nó phát sinh ra ý tưởng. Thật sự cảnh giới bên ngoài và nội giới ở bên trung tâm mà chúng ta gọi chung là giảng pháp đều là do cái gì? Là do cái tự tâm, tập khí từ vô thủy kiếp nó biến hiện ra là ra thầy nói với quý vị hoài, à, đừng có bao giờ khổ đau trước những cái hình ảnh của thế giới này. Tại vì thế giới này chúng ta vào, chúng ta thấy những hình ảnh đau khổ là tại vì cái tập khí tàn lại của chúng ta nó quá xấu. Đi. Ngày hôm nay có con, con nó, nó bất hiếu, cũng khóc, cũng buồn. Nhưng mà mình nhìn lại rõ ràng đi, cái trước khi mà con mình bất hiếu là mình cũng đã bất hiếu rồi. Đó, nha. Rồi ngày hôm nay nó theo cái sự mà di chuyển đó nó tạo thành như vậy thôi. Hôm nay chúng ta bị con mình đối đãi như vậy là chắc chắn rằng chúng ta đã bất hiếu với phụ thân phụ thân mẫu của chúng ta trong trong quá khứ. Ngày hôm nay chúng ta bị những cái nghịch duyên mà người ta cho mình thì chắc chắn rằng chúng ta đã du khống những người này trong cái quá khứ kiếp của chúng ta, không thể nào thoát được hết. Chúng ta là một cái tấm gương, thế giới này là một tấm gương, nó biến hiện những cái hình ảnh mà chúng ta đã quân tập lại. Do đó chúng ta khóc khổ đau này kia Nó cũng không có tan mắt Chúng ta phải biết tu sửa Chính thì nó mới tan mắt Hôm nay quý vị hiểu được cái bài pháp này Là quý vị sẽ xóa bỏ được những cái nghiệp lực Mà nó đã làm cho quý vị thao thức Và quý vị đau khổ Từ con, cha mẹ, anh em Bạn hữu, tất cả đều là diễn biến từ ở trong cái tàng hay là giả thực. Ngày xưa mình làm cái gì đối với họ không phải ngày nay nó quay lại cái phút khúc phim y hệt như vậy. Không có gì khác hết á. Thành ra không có gì mà đau buồn hết á. Chấp nhận nó và từ đây tới sau không làm nữa thì tự động nó sẽ nó sẽ tan biến. vì thế mà khi mà chúng ta tu đó tâm chúng ta sẽ được cái cái sự thù thắng và chúng ta sẽ hoàn toàn loại bỏ được tham sân si và tùy theo cái trình độ mà loại bỏ tham sân và si nhiều hay ít mà tâm của chúng ta biến ra cái cảnh giới và thọ hưởng cái sự khổ và vui trong cảnh cảnh giới đó do tâm chúng ta nó tạo ra hôm nay quý vị nghe vậy quý vị đâu còn gì nữa buồn đâu Thành ra nhìn lại trong thế gian dạng vật này những cái sự mà đau khổ chúng sinh toàn là do chúng sinh tự tác tạo nên rồi nó, nó quân tập trong cái tàn ai lại giới thức nó biến hiện ra để cho chúng ta phải chịu đau khổ giống như chúng ta đã làm cho chúng sinh ngày xưa vì vô minh mà chúng ta làm cho chúng sinh đau khổ không có gì khác hết. tóm lại dạng pháp là do tâm biến hiện ra nếu đạt được sự thanh tịnh chân như thì gọi các pháp là vô sinh nếu còn đang tu thì các pháp gọi là như quyển như quá do đó chẳng nên khởi tâm phân biệt chấp trước chẳng nên bám chặt vào ở trong tam giới này từ dục giới sắc giới và vô sắc giới các chúng sinh và các chư thiên không thoát ra được bởi vì họ tu mà trong tâm còn chấp trước họ tu mà trong tâm còn phân biệt vì thế mà họ phải thọ hưởng những cái cảnh khổ vui trong tam giới. Ngược lại, những bậc mà thánh trí đó thì các ngài biết rằng cái tâm phân biệt cấp trước này nó tạo ra muôn ngàn nghiệp chướng phiền não. Nó tạo ra muôn ngàn cái sự khổ vui thương ghét và nó tạo ra con đường luân hồi. Vì thế mà các ngài không dùng cái tâm phân biệt để mà tu mà các ngài dùng cái tự tánh vô sinh của các pháp để các ngài tu, do đó các ngài vượt thoát tam giới một cách dễ dàng. quý vị thấy rằng trong cái các đạo, quý vị phải nhận rõ ở trong cái, cái cái cái bản tâm mình, trong cái tỉnh độ, trong cái thiền ở trong cái mặt tâm. quý vị thấy cái cái bên nào là đắc đạo nhiều nhất, quý vị rõ ràng là bên thiền tông. Thiền tông thực chứng và đắc đạo trong hiện kiếp. Bằng chứng là quý vị thấy là Đức Phật Ngài cũng tu thiền Ngài đắc đạo. Bằng chứng là quý vị thấy rằng các chư tổ truyền đời với nhau cũng do cái tu thiền mà thực chứng. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì tu thiền thì thực chứng là quý vị đắc vào ở trong cái vô sanh pháp nhẫn đắc vào trong cái chân như giảng pháp ngay lập tức trong hiện kiếp. Không phải cần phải, gợi, phải, phải, phải đợi tới lâm chung để mà sanh vào một cái cảnh giới xa xôi nào đó. Không có thời gian đó. Chúng ta tu phải tắt ngay hiện kiếp và chúng ta hưởng ngay cái cảnh giới an lạc nước bà trong cái thế giới đầy đau khổ này. Ngày hôm nay quý vị thấy ai cũng cầu đi sinh qua cực lạc hết á. Nhưng mà rồi bao nhiêu người về thế giới cực lạc được. Họ tu được cái, cái nhất tâm bất loạn chưa. Họ tu được đến chỗ mà vô sinh khởi chưa? Họ tu được cái cảnh giới mà nhập vào thường tịch quan tình độ chưa? Tất nhiên là chưa. Thì nó cái chữ chưa là xác định quý vị không thể sinh về. Thành ra ở đây Thầy chỉ để cho quý vị thấy pháp môn nó đi và hiện hành dễ nhất là cái pháp môn tu thiệt. Mình chứng ngay thực tướng trong Giảng pháp trong hiện kiếp. Còn tỉnh độ là một cái pháp môn mình còn phải giảng sinh vào một cái cõi Phật nào đó. Cái Đây là một cái pháp môn nó độ cho chúng sinh, nhưng mà pháp môn này nó chưa phải là cú cánh hoàn toàn. Chúng ta là người tu trong thế gian này, chúng ta không nên bỏ thời gian phí. Chúng ta phải đi vào một pháp môn cú cánh để chúng ta thành Phật ngay lập tức trong cái cuộc đời này. Để chúng ta vượt thoát được sanh tử luân hồi, ngay lập tức trong cuộc đời này. Thầy tán thán tất cả mọi pháp môn. Tính cũng tốt, mật cũng tốt, thiền tâm cũng tốt. Nhưng mà thầy vinh danh cái pháp môn thiền tâm. Bởi vì pháp môn thiền tâm là họ rõ ràng có những gì tổ sư chứng đắc. Rõ ràng có những gì thiền sư đã chứng đắc. Bởi vậy trong cái thời mà lục tổ Huệ Năng đó Khi Ngài mà thiếu Pháp đó Thì Ngài thường nhắc đến những câu như sau Để cho quý vị thấy rằng Cái giọng Pháp mà nó không chấp trước nữa. Thường thường trong những cái đạo tràng Của Huệ Năng ngày xưa đó Khi mà Ngài thượng, thượng đường mà thiếu Pháp đó Thì cái câu mà Ngài thường nói đó Này các thượng thiện trí thức Tự tánh Bồ Đề Xưa nay vốn thanh tịnh Chỉ dùng tâm này Thì thẳng đến thành Phật quả À, -phật. rõ ràng là tổ sư ngài đã nói câu đó thấy chưa và ở trong cái vấn đề mà tu học á, thì ngài dạy như sau ngài dạy rằng này các thiện trí thức không ngộ được tự tánh thì phật là chúng sinh bằng một niệm mà đạt ngộ được tự tánh thì chúng sinh là phật à, ngài dạy rõ ràng vậy phải biết rằng nguồn pháp đều do tự tâm phát sinh ra tại sao chúng ta Lại chẳng từ trong tự tâm Mà thấy được ngay chân như bản tánh Quý vị thấy thiền tông dạy chưa Rõ ràng chưa Không mơ hồ Không si mê Đi một, một, một, một điểm là đi tới nơi Cái chỗ mà kêu là Hoàn toàn Đạt đến cái giác ngộ Tổ Huệ Năng cũng nói như xin sao Này các thiện trí thức Phải dùng trí huệ để quán chiếu trong và ngoài sáng thuốc rõ biết bản tâm nếu biết được bản tâm thì bản tâm ấy vốn tự tại và giải thoát tất cả mọi chúng sinh ai ai cũng có sẵn Phật tâm ai ai cũng sẵn cái sự bổn nguyện thanh tịnh này chỉ cần quay lại nhận lấy thì tức thời bước vào con đường Phật đạo và thành Phật ngày giải rõ ra Như vậy thì quý vị đã chúng thấy rằng từ xưa đến nay nếu mà thật sự có cái sự thành đạo thì hầu như là thiền tâm luôn luôn có bậc chứng đắc. Và đặc ngôn của phái thiền luôn luôn chủ trương là, là gì? Là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Tại sao phải dùng cái ba cái tướng này mà làm cái căn bản? Là để phá đi cái tâm phân biệt, để phá đi cái tâm chất trước và để thấy lại được tự tánh của mình. như vậy thì khi thấy được cái bản tánh này rồi á thì không còn bị nghiệp duyên nó xây chuyện và bây giờ thì tâm chúng ta được vô ngại tự tại giải thoát và không có cái gì mà bắt chúng ta phải phải chịu luân hồi trên cái con đường sanh tử và luân hồi quý vị ơi đừng có mê nữa đứng lên đi nhìn lại bản tâm đi rồi quý vị sẽ thấy được những cái chân như thực tướng này đừng mê nữa cái người mê uổng lắm, mình sẽ búa rối trên cái cuộc đời này rồi mình sẽ lăn vào lăn đi vào con đường của sinh tử luân hồi thôi. Hãy xa rời những cái người mà họ đeo những cái phù hiệu nào là văn thù phổ hiền bồ tát, nào là đại thế chí quan âm, hãy xa rời đi những người mà đội những cái mão địa tạng toàn là cái cái bọn hề ở trên sân khấu. Không có làm nên tích sự gì hết á. Làm trò cười cho chúng sinh. Hãy ngó ngay trong bản tâm của mình. Thấy được tự tánh của mình. Và chính mình chứng được sự giải thoát và thanh nam mô bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Bây giờ thì Đức Thế Tôn nói bài tụng như sau. Không tác nên không sanh. Có Pháp có sanh tử. Hiểu rõ thải điều quyển. Đối tướng không phân biệt. a Di Đà Phật bốn câu kệ này. Là do Đức Thế Tôn Ngài Tụng Độc Để làm rõ cái nghĩa Của dạng pháp Và chúng ta cũng biết rằng Tất cả dạng pháp là liều do Tự tâm nó sanh ra Chỉ vì do cái sự phân biệt Và chấp trước Cho nên chúng nhân tạo thành những cái nghiệp Gọi là nghiệp tạo tác Và do cái nghiệp tạo tác này Nó làm nhân Nên chúng nhân phải nổi trôi mãi ở trên cái biển sinh tử phù đột vì vậy mà muốn không xanh nghĩa là mình không trở lại thế gian này đó không tái xanh đó muốn được không sinh hay là chúng ta muốn đạt đến cái sự vô sinh thì chúng ta phải hiểu rõ rằng cái cảnh giới dạng vật chung sinh này nó chỉ là viễn cảnh và nó chỉ là tập khí khởi sinh ra từ tàng a lại gia thức Của mọi chúng nhân. Có như vậy thì. Chúng ta mới có thể dừng ngay. Cái tâm phân biệt. Cái tâm chấp trước. Thì chúng ta đạt được cái dạng pháp nhất dư. Và khi chúng ta đạt được cái dạng pháp nhất dư rồi đó. Thì tâm của chúng ta. Từ cái chỗ mà tạo tác. Nó sẽ được vào trong cái phần. Là vô sinh. Nó được tự tại. Nó được an lạc. Và bây giờ thì tùy theo cái cơ duyên của chúng sinh trong thập phương thế giới Mà chúng ta có thể dùng cái ý sanh thân Mình thân phân ra đi khắp mười phương thế giới Để mà mình phổ độ những chúng sinh có duyên với mình Bây giờ kinh văn kế tiếp Nay đại huệ Nay ta sẽ nói tướng trạng của dân cứu dân Các Bồ Tát quán các tướng ấy hiểu rõ nghĩa sẽ mau thành tụ vô thượng Bồ Đề, có thể khai ngộ cho hết thảy các chúng sinh. Này Đại Quệ, danh thân là gì? Ấy là do tên, Ấy là do sự mà đặt tên. Tên tức là thân, nên gọi là danh thân. Cú thân có khả năng là làm rõ nghĩa, quyết định, rốt ráo. Danh thân từ đó mà thành tên gọi là câu văn lại, lại này nữa đại huệ cú thân là sự đầy đủ ý nghĩa diễn đạt trong một câu danh thân là tên của các chữ khác nhau như từ chữ a đến cái chữ ha dân thân là dài ngắn cao thấp lại cú thân như là dấu chân người súc vật vân vân để lại trên ngã tư đường danh Là thuộc bốn quận vô hình Nên dùng tên gọi Văn là tự tướng của văn Vì nhờ văn mà rõ Ấy là thân của văn Cú văn Ông hải tu tập tướng của các Văn cứu văn ấy Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ như sau Thân của chữ và câu Cùng thân dần Sai khác Phàm phu chấp vào đấy Như dôi xa bùng sâu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khi mà chúng ta đọc cái câu này thì nó tối nghĩa ha quý vị nhưng mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy cái ý của đức phật muốn dạy chúng chúng ta như thế nào như tất cả quý đại chúng đều biết trong cái thời mà đức phật còn hiện tiền đó Các chúng tăng thời bấy giờ Mà muốn thuyết giáo để mà cứu độ chúng sinh Thì các ngài Tùy viên Có khi gặp một số chúng sinh đông Muốn nghe pháp Thì các ngài ngồi dưới những cái gốc cây Hoặc là một cái số nhiều Thì các ngài ngồi ở dương Hoặc là rừng để mà thuyết pháp Và trong cái tăng đoàn Thời bấy giờ đó hầu hết những bậc Mà thánh tăng đó, gọi là Bậc uh, thanh văn A-la-hán đó thì những vị này đều nương theo sức giảm thuyết pháp âm từ khiêm khẩu của Đức Phật nói ra. Và quý vị này y giáo phụ hành, do đó phá được 10 kiết sử Đăng vào trong cái tứ quả A la hán. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái vị A la hán thì phải phá được 10 kiết sử. Nếu mà chúng ta trong 10 kiết sử mà chúng ta phá Được ít nhiều thì chúng ta sẽ đăng vào Cái ngôi thánh Chẳng hạn như tu đầu quần Thì phá được ba phần Chẳng hạn như phá được thân kiến Phá được hoài nghi Phá được cái giới cấm thủ Nhưng mà một bậc mà chứng vào A-la-hán Bắt buộc phải phá được mùi kiếp sự Một là thân kiến Hai là cái sự hoài nghi Những bậc A-la-hán họ không có sự hoài nghi Chính là tại vì họ đã thấy được Cái, cái chân như của Pháp họ đã thấy được cái chân như của của ngã của bản ngã thành ra gọi là là nhân không nhân không tất nhiên là họ thấy được cái ngã rồi họ thấy được cái giới cấm thủ họ tránh được những cái dục ái là những cái niệm của cõi dục họ cũng phá được họ phá được những cái sân dần họ xá phá được cái những cái sự mà ưa những cái cảnh giới của sắc giới Đó gọi là sắc ái Thì họ cũng phá được Họ phá được cái vô sắc ái Họ phá được cái ngã mạng Họ phá được cái trạo cử Và sau cùng là họ phá được cái sự vô minh Một cái gì mà Đắc A-la-hán bắt buộc phải phá được 10 kiếp sử này Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta vẫn còn bị nằm Ở trong một trong những cái 10 kiếp sử này Thì chúng ta chưa vào trong cái quả của tứ thánh Có nghĩa là A-la-hán quả Và cái đoạn, đoạn kinh trên Đức Phật cũng dạy các vị tăng sĩ Những cái vị Bồ Tát Cách dùng danh Cú văn Để làm sáng tỏ cái đề tài Mà những gì đó đang thuyết giảng Để giúp cho Thánh chúng nghe Và hiểu biết một cách rõ ràng Tuy nhiên quý vị nên biết rằng ở trong cái phần mà thuyết giảng của kinh Phật đó nó có hai cái hai cái sự việc mà chúng ta cần nghiên cứu là nó có cái sự và cái lý cái sự là cái cái kinh văn bên ngoài cái lý là cái ẩn nghĩa bên trong vì thế mà khi mà chúng ta là thính giả chúng ta nghe một cái đoạn pháp thì chúng ta phải quán sát để chi để chúng ta hiểu rõ cái lý nó rõ ràng Do đó chúng ta hiểu được cái sự và cái lý nó rõ ràng Thì chúng ta không còn hiểu lầm Ở trong cái sự chấp pháp Và con đường tu của chúng ta Nó được tự tại, nó được thênh thang hơn Và nếu mà trong cái, cái phần mà chúng ta Kính pháp đó Mà chúng ta chấp vào cái sự tướng quá đó Thì chúng ta giống như là một con dôi vậy đó, Nó xa vào ở trong cái đất bùn Mà quý vị thấy con dôi nó rất là nặng khi mà nó xa vào ở trong đất bùn thì nó không có thể nào tự bản thân nó mà nó có thể nó có thể đi ra khỏi cái vùng đất bùn mà nó đang luôn <cười> vì vậy trong bản kinh dạy chúng ta rằng khi mà chúng ta đọc tụng kinh cần phải tìm hiểu cái nghĩa lý lý sự phải diên dùng chúng ta không nên chấp vào cái sự tướng và chúng ta cũng không nên chấp vào cái xử lý Bởi vì một cái, cái đoạn kinh mà chúng ta hiểu được lý sự duyên dung Cái bạc đoạn kinh đó rất là hay Nó mới là tuyệt vời Chứ chúng ta hiểu một phần của đoạn kinh nó chưa phải là có một cái giá trị Bởi vậy ở trong cái thiền tông đó Nó có một cái câu nói mà chúng sinh những tâm trí chưa có được khai, khai ngộ đó Thì họ dễ bị hiểu lầm lắm Chẳng hạn như Ngài Vô Môn Huệ Khai Ngài có nói một câu mà nó rất là hay Ngài nói là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ cái Câu này có nghĩa là gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ thì giết tổ Bây giờ trước khi vào cái câu nói này để chúng ta thấy cái sự thật Tại sao Ngài Vô Môn Huệ Khai lại nói câu này Thì chúng ta xem qua cái tiểu sử của Dông Môn Huệ Khai. Dông Môn Huệ Khai là một vị thiền sư sinh vào năm 1183 và ngày mất vào năm 1260. Là một vị thiền sư Trung Quốc thuộc về cái dòng Dương Kỳ. Ai Di Đà Phật hôm nay quý vị nghe cái chữ Dương Kỳ quý vị thấy lạ quá ha. Tại trong ngũ Gia Thiền Tông thì nó chỉ có quy ngưỡng, tào động, lâm tế, pháp nhãn, dân môn. Mà hôm nay là Thiền Tông nó có chữ Dương Kỳ nữa. Thì thật sự ra cái dòng phái Dương Kỳ này đó nó phát khởi từ dòng lâm tế. Cái dòng lâm tế đó thì do Thiền Sư Nghĩa Quyền, Ngài Lập Nên, nên gọi là cái dòng Thiền Lâm Tế. Nhưng mà đến đời của Thiền Sư Dương Kỳ á hai còn gọi là là thiền sư Phương Hội đó. Thì thì ngài Phương Hội này ngài sáng lập ra một cái dòng thiền mà ngài không đứng trong nó nó bao quy trong cái dòng Lâm Tế, đó là cái dòng thiền Dương Kỳ. Thành ra cái Lâm Tế đi đến cái một cái thời gian đó nó nó phân hóa ra thành hai cái dòng thiền, một là dòng thiền Dương Kỳ do thiền sư Phương Hội làm uh, nhi tổ sư. Một dòng nữa gọi là dòng Hoàng long. Do Thiền Sư Huệ Nam làm Tổ Sư. Tại vì vị này ở trong cái dùng núi tên Hoàng Lâm. Do đó đặt tên là Hoàng Lâm Thiền Sư. Do đó quý vị biết rằng bây giờ trong cái thời mà chúng ta đang ở đây đó. Thì thật sự dòng Lâm Tế nó không còn gọi là dòng Lâm Tế nữa. Mà nó đã gọi là dòng Dương Kỳ hoặc là dòng Hoàng long Và những cái vị mà bây giờ á tiếp nối theo cái dòng Lâm Tế đó, nếu mình mình dùng dùng cái danh sưng mà Lâm Tế đó thì nó nó sai. Mình dùng cái danh sưng mà nó hiện thời bây giờ đó là hoặc là Dương Kỳ hoặc là Hoàng Lâm. Dị thiền sư vô môn Huệ Khai này là thuộc về dòng Dương Kỳ. Di sư này xuất gia từ thời niên Thiếu. Và khi khi sư vào tu đó thì sư một một mức sư lo tu để mà muốn triệt ngộ được bản tâm thì người tu nào cũng vậy hết tất cả quy đề chúng khi mà vào tu đó thì mình muốn làm sao triệt ngộ được bản tâm mà mình chưa triệt ngộ bản tâm á cái sự cái sự mà chưa triệt ngộ nó làm cho mình khoát khoải lắm những gì nào mà tu chân thật quý vị thấy điều này mình chưa được giải thoát cái tâm mình nó khoát khoải lắm nó làm cho mình ăn không ngon mình ngủ cũng không yên à vậy nào mà tu giải thoát mà thấy rằng mình còn bị vướng mắc đó quý vị sẽ, sẽ thấy được cái cảnh giới này quý vị thấy rằng mình không có ăn ngon mà không có ngủ yên nữa tại vì cái tâm mình nó chưa tự tại <cười> những người nào tu rồi mới thấy được cái điều này còn mình chưa tu thì mình thấy không không thấy được những điều này do đó tâm của vị thiền sư này không được nữa làm tự tại ngài cứ khoát khoải trông chờ một cái ngày nào được cái sự đại ngộ và khi mà sư nghe dân thiền sư Nguyệt Lâm ở chùa Giảng Thọ thì bây giờ sư xin vị bổn sư khăn gói lên đường để gặp Nguyệt Lâm quý vị thấy thời thời xưa đó người ta không có chấp tư, chấp trước giống như bây giờ bây giờ chấp trước lắm bây giờ mà hãy mà đệ tử của chùa nào đó thì chúng ta chỉ phò ông ông ông, ông bổn sư của mình thôi những người khác mình không, không cần phải để ý tới à bây giờ ở chùa nào có đệ tử thì chùa đó chỉ đi cái chùa đệ tử chùa đó đi chùa đó thôi đây là một cái sự phân biệt nó rất hồi lớn nó không nên như vậy tại vì mình ở chùa đó chưa hẳn là thầy mình nó đắc đạo mà bây giờ thầy mình không đắc đạo mà mình ở đó hoài thì mình cũng là cũng là chúng nhân mà thôi không có thể mà mình đến cái phần khai ngộ thành ra ngày thời xưa đó những cái gì mà bổn sư đó khi mà họ biết rằng họ tu đó mà chưa tới nơi đó thường thường họ khuyên đệ tử của họ nài ta nghe thấy ở trên cái cái chùa dạng thọ có nguyệt lâm thiền sư là một cái vị minh tâm kiến tánh là một cái vị đại ngộ còn nên đi về đó để cầu học mà có một cái điều đặc biệt trong thời xưa là như vậy mặc dù bổn sư của mình là một cái người đã dạy đạo mình người đã đưa mình vào thanh quy ngũ giới người đã đưa cho mình vào trong cái phẩm vị ca nhưng mà khi mà mình đi đến một cái vị thiền sư khác mà mình tu mình một ngộ đạo mình đắc pháp cái dị thiền sư đó thì bắt buộc mình phải hoàn truyền cái chánh pháp của vị thiền sư đó không được hoàn truyền chánh pháp của bổn sư của mình bằng chứng là quốc sư đức thiều ngài không phải là nằm trong cái dòng của của tổ pháp nhãn ngài chỉ là một cái gì mà hành khước tăng từ một cái đạo tràng khác nhưng mà khi mà ngài vào trong đạo tràng pháp nhãn đó, được pháp nhãn ngài pháp nhãn khai thị và đắc ngộ bây giờ thì ngài mới bắt đầu khai cái dòng à, khai về cái phương pháp tu của dòng pháp nhãn do đó quý vị thấy rằng cái dòng pháp nhãn trong năm dòng thì dòng pháp nhãn hình như là được cái sự chú trọng Của các quan nhân thời bấy giờ Bởi vì ở trong dòng thiền pháp nhãn Vị đệ vị tổ là quốc sư Đức Thiều Tức nhiên là thầy của vua Khi mà thiền sư Vô môn Nguyễn Khai Được thầy cho phép Thì ông mới tìm đến Chùa Giang Thọ Và ở nơi đây Ông đã được thiền sư Nguyệt Lâm Giao cho một cái công án là chữ không à, chữ không tức là công án vô đó quý vị vô cái nghĩa là không đó. chẳng hạn như bây giờ những cái công án mà những người à, những người Nhật Bổn họ vẫn còn đang sử dụng trong cái dòng tàu động chẳng hạn thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay à, quý vị biết hai bàn tay vỗ nó có tiếng chứ mà cái này nó hỏi thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay à, đây là cái chỗ mà một cái công án để cho mình để cho mình diệt đi tất cả những cái chấp trước trong tâm, trong khi mình sôi tìm cái công án này, thì ở đây thì ông quệ, quệ khai, quệ khai được ngài Nguyệt Lâm truyền cho các công án là quán cái cái cái cái, cái không của thiền sư Triệu Châu, ngài Triệu Châu cũng nhờ quán cái chữ vô hay là chữ không mà đã đã đắc đạo. Thì Huệ Khai ngài đã chú tâm tu cái công án này trong 6 năm liền, à vậy là Phật. Quý vị thấy bây giờ mình tu mình muốn mau được thành Phật, tu cái gì mà mới pháp môn này tu mới có mấy tháng cái mình thấy không thành tựu mình tu pháp môn khác mà quý vị thấy không? Ông Huệ Khai này chỉ có giữ công án vô là chữ không. Đó. Ông chăm chú vào trong cái thỏi đầu kia chỉ vô mà ông tu 6 năm liền. Quý vị thấy chưa? Từ xưa người ta tu như vậy người ta mới đến cái chỗ đạo, còn bây giờ mình tu Xin lỗi mới tu pháp môn mà chưa đầy 2 năm nữa Thấy pháp môn khác nó hay hay cái Nghe người ta nói cái mình nhảy giọt theo pháp môn ra <cười> Thành ra mình cứ nhảy hoài Với con cấp nữa Không đứng chỗ riết rồi Mình nhảy xuống dũng bùng luôn Chứ mình không có thành đạo mà mình cũng không có giải thoát Trong khi mà Thiền sư tu trì cái công án không này đó Thì hầu như là sư khoát thoải Quên cả cái ăn và cái ngủ nữa Tâm trí là <cười> Hầu như là tập trung vào Trong cái chữ vô này nó Cao tột độ Một ngày nọ Khi mà đang ngồi thiền quán chữ vô này đó Thì cái tiếng mà Cái tiếng trống mà báo hiệu Giờ cơm á Cho các tất cả tăng chúng Ăn trưa đó Nó mới gian lên Thì khi mà cái tiếng trống ăn trưa nó vang lên đó Thì bây giờ những cái phiền não Những cái mà nhân ngã thị phi Những cái tưởng ấm nó, nó biến mất hoàn toàn Do đó sư nhìn lại thấy được cái bổng tánh chân thật của mình Do đó sư hốt duyên sư đại ngộ Khi mà sư đã đại ngộ rồi Thì sư làm một cái bài thơ như sau Mời quý vị nghe cái bài thơ đại ngộ của Sư Huệ Khai Trời quang mây tạnh, sắm dậy gian Mọi vật trên đất, mắt mở bùng Muôn hồng, nhìn tía cuối đầu lễ Núi tu di cũng nhảy múa vui mừng à, Đây là cái bài kệ của Sư Huệ Khai Khi mà ngài là đại ngộ Bây giờ với cái lòng quan hỷ và vui mừng Ngài tức tốc chạy đến cái thiền phòng của thiền sư Nguyệt Lâm Thì khi mà ngài chạy vậy, thì giữa đường ngài gặp thiền sư Nguyệt Lâm Nguyệt Lâm mới nắm ông lại Mới hỏi rằng Nhà ngươi chạy đi đâu mà như bị ma đuổi vậy Bây giờ thay vì sư trả lời Nhưng mà sư hát lên Hát lớn lên một tiếng thì thiền sư nguyệt lan cũng vậy ngài cũng hát lên một tiếng coi như hai thầy trò không có nói một cái điều gì hết chỉ là hát thôi sư hát một tiếng thì huyền thiền sư nguyệt lan cũng hát lên một tiếng và khi mà sư hát xong sư trình một cái bài kể kiến tấn như sau quý vị nghe bài tài kể của sư huệ khai nghe đây là một cái bài kể mà nó thật thật sự là nó độc đáo dung dị trên cái cái cái thế gian này bài kể rất là độc đáo Quý vị nghe nha Nó làm tới bốn câu lần Quý vị nghe nè Bài kể nè Không không không không không Không không không không Không không không không Không không không không Đó là bài kể của của Thiền sư Huệ Khai Trình đến với Nguyệt Lâm ai vậy là Phật, <cười> bài kệ rất là độc đáo, <cười> bốn câu và mỗi câu vậy năm chưa, năm chưa coi năm chữ không, à, quý vị thử tưởng tượng, <cười> quá hay ha, xuất sắc, à, bài thơ mà kiểu là độc đáo vô nhị mà, và qua cái bài thơ này thì sư đã được cái thiền sư Nguyệt Lâm ẩn ẩn khả. quý vị nên nhớ rằng ở trong cái phần tu thiền đó, Khi mình đạt được cái sự đại ngộ rồi đó Thì phải có vị thầy của mình chứng minh Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi Trong thiền tâm của mình thầy, à, sư cô Hay là quý thiền sĩ Hay là quý bồ tát Hay là quý cư sĩ Quý vị mà đã minh tâm kiến tánh đạt ngộ Thì quý vị phải đến trước mặt sư tổ Quý vị trình kiến giải Mà bây giờ sư tổ thấy rằng kiến giải của quý vị thật sự Nó Là không còn một cái gì dưới mắt nữa hết á Thì sư tổ sẽ ấn khả Mà sư tổ ấn khả cho quý vị như vậy rồi đó Là từ đây trên con đường mà Hoàng Pháp Đạo đó, Quý vị sẽ thấy tâm quý vị nó tự tại vô cùng và tại sao là tại vì những cái gốc mắt Ở trong tâm quý vị đã được một cái vị mà cao đức ấn khả Giống như là quý vị mà nằm ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật cũng vậy nữa Khi mình vào ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật Mình tu mà mình đạt đến cái chỗ Mà thấy được chân như Phật, Phật tánh rồi đó Thì mình được Đức Phật mà thọ ký cho mình đó, Thì quý vị thấy sao Ôi cái tâm mình nó quan hỷ vô cùng Thì ở đây cũng vậy đi Quý vị mà đã đại ngộ rồi Mà được sư tổ Ngài Ấn Khả Là quý vị sẽ thấy một cái niềm an lạc Vô biên Nó tràn ngập trong cái, cái, cái bản tâm của mình đó Nhưng mà ngược lại nếu mình không gặp những cái bậc mà cao đức ấn khả đó, tâm mình nó khó thoát hoài à. Không biết rằng mình đắc ngộ vậy nó nó nghe nó đúng hay không. À như là Phật thầy nói có nghe không? Thấy Tịnh dân dân nói là ừ. Khi nào thầy nói không có nghe thì trách giác cho thầy nghe. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà được thiền sư Nguyệt Anh này ấn khả rồi đó thì Ngài Huệ Khai Ngài rất là vui mừng Thành ra quý vị thấy rằng Đây là một cái điều mà thầy nói Để cho quý vị biết Đây là không phải thầy nói Mà đây là Đức Bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật nói Thầy chỉ nhắc lại thôi Trong cái thời này Dầu quý vị tu mà đạt đến Đại Ngộ đi nữa Mà quý vị không có những bậc cao đức Như Sư Tổ Là một vị Tổ Sư Dòng Thiền Chứng Minh Thì quý vị vẫn là Phạm Nhân Đức Phật thích ca nhà nói rằng trước thời Đức Phật không dương ra đời á, thì những người tự đại ngộ mà không ấn khả thì được thành tụ nhưng mà từ thời sau này của Đức Phật không dương á, thì những vị minh tâm quyến tánh phải có những vị cao đức ấn khả còn nếu không ấn khả gì đó cũng là mang cái tâm khoác khoải mang cái tâm mà không biết mình có đắc hay không do đó nằm ở trong cái trạng thái phàm thì không ra phàm mà thánh cũng không ra thánh Đây là cái chỗ mà Những cái vị thiền tăng bây giờ Mà có minh găm kiến tánh Thì phải tìm những vị cao đức Để mà ấn khả cho Đây nó phù hợp với cái Cái gì quý vị Bồ Tát còn nhớ không Đây là nó phù hợp với cái Cái sự gia lực trì của Của Đức Như Lai Đến với các Bồ Tát Đúng không Quý vị học mấy tuần trước đó Là các chư Bồ Tát Không có hai lực gia trì của Đức Phật Thì sẽ không bao giờ thành tụ được sơ địa bồ tát và cũng không bao giờ thành tựu được những cái ha, những cái đạo quả mà từ những cái thập địa trở lên do đó thì quý vị thấy rằng ngoại đạo nó, nó nó ăn cắp pháp của đức Phật nó cũng tu giống như những gì Đức Phật dạy nhưng mà nó ngã mạn lắm nó ngã mạn là bây giờ nếu mình học theo cái pháp này mà mình lại quy y Đức Phật thì mình nhỏ quá mình để tử của ngài Thôi ăn cáp pháp của Ngài Mặc mặc sức mà tu đi à, Khi nào mình thành đạo rồi mình đứng lên Mình lập cái giáo phái rồi mình có đệ tử Mình sẽ ngang hàng đất như lai Nhưng mà A-di-đà-phật Những cái bọn này không bao giờ thành đạo hết á Tại sao Là tại vì những bọn này nó không được Cái lực gia trì của mười phương chư Phật Nó chỉ là bọn cấp phát thôi Và hai nữa, những cái bọn này là những cái bọn mà nó ngã mạng, cái tâm ngã mạng này nó sẽ không làm cho những vị đó thấy được cái chân như Phật Tâm. Đây là cái điều hay đó, thành ra ngoại đạo khó mạng cấp pháp được của Đức Như Lai, mặc dù nó tu y hịch như Đức Như Lai, nhưng mà nó sẽ không bao giờ nó thành tựu giống như Đức Như Lai. Do đó quý vị tu quý vị phải có những bậc thầy Để trước hết là hướng dẫn à, Trước hết là hướng dẫn Và sau cùng nữa là ấn khả cho quý vị Nếu quý vị đã đạt đến cái chỗ minh tâm, kiến tâm Lúc mà sư về già đó Thì sư không có ở nơi ngôi chùa to để mà giảng pháp nữa Mà sư về sư trụ một ngôi chùa rất là nhỏ sống một cuộc đời giống như là ẩn sĩ vậy đó. thầy bây giờ thầy cũng muốn sống ẩn sĩ giống như giống như là ngài Quyết Khai vậy đó nhưng mà thật sự ngài không thầy không có làm được là tại vì bổn phận của ngài thầy là phải phải bắt buộc phải lên trên cái đạo tràng quán Thế Âm thì Viện mà phải giảng pháp hoài à. thầy giống như là con tầm phải nhã tơ nhã chừng nào nó hết tơ thôi thì nó trở về với các bụi Ngài quậy khai này Ngài trở về một con chùa nhỏ Ở Tây Hồ Và Bây giờ thì ở tại nước Bây giờ là do vua Tống Lý Tôn Ngài đang làm vua Thì nước nó bị cái hạn hán Gần Ba năm liền mà không có trời mưa Do đó Dân chúng thiếu nước Để mà sử dụng nghe danh tiếng của của sư thì vua lý vua tống lý tông này mới đến ngay chỗ cái ngôi chùa nhỏ sư đang ảnh cư đó cầu sư mở cây đàn để cầu mưa và ngay lúc mà sư làm lễ ở trên đàn đó, thì bây giờ mưa như trút nước nó đổ xuống bây giờ thì vua vỗ tay cười lớn và khen và sắc phong cho ngài một cái tên rất là đẹp tên là Phật nhãn thiền sư à như là Phật ngài quệ khai được uh, vua lý tống uh, tống lý tông sắc phong một cái danh hiệu là Phật nhãn thiền sư và ban cho cái cái y cà sa ra quý vị thấy trong cái cuộc đời này đó chúng ta đang sống ở một cái thời kỳ nó rất là văn minh nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng Mặc dù chúng ta đang sống thời kỳ văn minh Nhưng mà trong một cái thế giới siêu linh đó, Nó vẫn có những cái quyền năng của nó Do đó quý vị thấy rằng Những cái quyền năng này chỉ có những bậc cao đức Các vị mới có thể làm được Quý vị thấy không Cả ba năm trời không có một giọt mưa Mà chỉ có, chỉ có vị huệ khai lại lập đàn Mới vừa mở đầu cái đàn là mưa đã trút như trút nước nó đổ xuống rồi đấy là những cái điều mà quý vị thấy rằng ngạc nhiên nhưng mà cái sự này nó không có gì ngạc nhiên hết á, là tại vì những bậc cao đức này cái dân của họ đã trùm ở trong tam giới rồi, họ chỉ cần khấn nguyện họ chỉ cầu nguyện thôi là ngài để thích lập tức nghĩa là phải ban mưa thôi, không có thể nào mà không ban mưa được hết á, tại vì những người này là là cái công đức của họ quá cao cao sâu rồi, thành ra quý vị thấy rằng á thời nay đó mình không đủ công đức thành ra mình đi qua bên ấn độ mình đi qua những cái nước mà có cái xá lợi để mình cầu xá lợi phải không mình thấy chỗ nào mà xá lợi nhiều cái mình đến đó mình cầu phải không mình cầu để cho được xá lợi nhưng mà ngày xưa họ không có đi được như vậy ngày xưa mà từ ở trung hoa mà đi qua bên ấn độ đó là một cái khoảng đường rất là dài như vậy thì họ phải dùng cái cách nào để họ lấy xá lợi <cười> họ chỉ dùng cái sự cầu nguyện thôi họ dùng cái sự cầu nguyện mà tất cả những xá lợi mà những người tu mà không chân thật á nó đều quy tụ nó bay về ở trong cái chén chén vàng mà của những người đang cầu nguyện đây là một cái điều nó duy di diệu vô cùng quý vị thấy rồi quý vị mới tin trong trong các vị thiền sư cũng đã có những vị đã cầu nguyện đã thành tụ điều này trong bảy ngày Vị thiền sư đã cầu nguyện xá lợi Phải lập tức hiện hình Ở trong cái chén vàng Và trong cái thời gian mà Ông Huệ Khai đó Ông tu về cái, cái công án không đó Thì rất nhiều là cảnh giới nó hiện ra Kể cả những cảnh giới mà Thiên ma giả Phật nè Thiên ma giả tổ nè để mà lừa gạt cái tâm trí, lý, tâm, tâm trí của ổng trong cái thời gian ổng tu thiền đó do đó ổng có rất nhiều kinh nghiệm vì vậy mà sau này khi mà ổng giải đồ chúng đó thì ổng giải rằng trong khi mà các con ngồi thiền thì các con nên biết rằng mỗi niệm tưởng các con nó sẽ hiện ra những cái tưởng ấm nó sẽ hiện ra ma tưởng ấm nếu mà những cái ma tưởng ấm này nó không tới thì nó sẽ có thiên ma tới tại vì thiên ma nó nương theo cái tưởng ấm mà nó giàu Chính vì vậy mà khi mà tu thiền mà các con chưa diệt được tưởng ấm á Thì ma nó có thể giả Phật Mà ma nó cũng có thể giả tổ Do đó Ngài mới xuống một câu như vậy Như vậy thì trong khi tu thiền đó Những cảnh giới mà con thầy gặp á Chẳng hạn như gặp Phật thì giết Phật Gặp tổ là giết tổ Đây là ý nghĩa trong khi tu thiền Thì mọi cảnh giới nó hiện ra nó thật sự không có do đó người thiền giả không nên khởi tâm sai đắm và cũng không khởi tâm ưa thích nếu khởi tâm sai đắm và ưa thích thì chắc chắn rằng cái người này sẽ lạc vào cái thiên ma cảnh có những người họ ngồi thiền cái họ thấy đức phật cái từ đó cái họ mê bụi họ muốn cái tâm của họ ao ước họ ngồi họ muốn thấy đức phật Rồi họ thấy Đức Phật một thời gian Cái ông Đức Phật này từ từ Tại thân cận quá rồi đó Ma nó biết rằng cái tình cảm ông này Dành cho nó nhiều quá đó Bắt đầu nó, nó biến qua ra cái nàng tiên nữ À nó biến ra nàng tiên nữ Mà nó đâu có nói rằng nó là thiên ma đâu Nó nói rằng cảm động cái đức tu của vị này Thành ra nó đến nó mang cái bông trời Bông uh, mắng thù sa lợi hoặc là uh, những cái qua mà ở, đặc biệt ở cõi trời đau sức đó hay là ở cõi mà um, đau lợi đó đem đến nó cúng dường ừ. thì nó bắt đầu nó cúng dường thôi khi mà ông này ông thấy thích thú quá rồi đó thì bây giờ nó lại biến ra một cái hình mỹ nữ ở nhân gian này và sau cùng này sau cùng thì nó dụ ông thiền sư này đi vào trong cái dục lạc của nhân sinh thành ra quý vị thấy rằng có những gì họ tu một thời gian họ nương họ bị cái ma cảnh nặng quá đó thành ra cái chất dục trong người của họ mạnh lắm do đó họ đã không diệt được dục mà họ còn phát sinh cái dục nữa là tại vì bị cái loài thiên ma này nó dẫn dụ sinh ra cái dục tâm nó rất là mạnh mà khi mà dục tâm nó đã phát sinh như vậy rồi thì rất là tinh hoàn nó không có còn để hạ thú vật hay là người nữa Kinh hồn lắm, đây là cái lồi thiên ma nó đã nhập tâm rồi Do đó trong cái danh từ mà của tu đó thì gọi là bị cái thiên ma cạnh Rất là nguy hiểm Vì thế mà trên phương diện mà giáo ngôn về lý và sự đó Thì người mà tu hành đó phải quan sát cho thật kỹ Để chúng ta không có lầm lẫn trên cái con đường tu Trong thời kỳ này quý vị biết tà sư cũng rất nhiều Và quý vị biết rằng ngoại đạo cũng rất nhiều Người nào cũng đem cái giáo phái mình xưng danh hết á. Người nào cũng đem cái giáo phái mình để mà tự tôn hết á Nhưng mà mình là cái người trí Mình phải biết cách chọn lựa Chọn lựa như thế nào Mình tu thiền Là mình phải chọn lựa cái dòng thiền tâm Nó từ chánh tâm nó trở về sau này Những cái dòng thiền tâm từ chánh tâm sau này Thì nó có quy ngưỡng Nó có tàu động, nó có pháp nhãn, nó có dân môn Thì bây giờ chúng ta là những người mà tu thiền Thì chúng ta phải tìm đến những cái dòng đó chúng ta quý vị Thì chắc chắn rằng chúng ta không đi lại Còn nếu chúng ta mà muốn tui về cảnh giới của cực lạc quốc Chúng ta phải tìm những cái người tỉnh độ tâm sư Những người này họ có khả năng họ biết được cái căn cơ và trình độ của mình họ có khả năng họ biết rằng mình tu như thế nào mình sẽ giảng sinh và mình giảng sinh về những cái phẩm cao như thế nào họ biết còn những người mà họ họ chỉ nghiên cứu về sách họ chỉ họ chỉ đang trên con đường tu thì chúng ta nương họ chúng ta vẫn không được những cái diệu dụng quan trọng do đó khi mà chúng Quý vị muốn tu về cảnh giới cực lạc Quý vị tìm vị tâm sư Và mình có chẳng ngại không Con muốn tu để mà giảng sinh cực lạc Xin thầy từ bi hướng dẫn cho con Và mình kết cuộc một câu Dạ kính thưa thầy Cho con xin hỏi một câu Hiện tại bây giờ nếu mà lỡ thầy Có tắt hơi thở ngay lập tức Thì cảnh giới của thầy Xin vào cái cảnh giới nào Ông này mà ngồi ú vớ Mà không trả lời được Thì thôi quý vị cũng phải ra đi đi tại vì ông này chưa có chưa có nhãn thông, chưa có pháp thông dễ dàng ngày hôm nay tìm một phó kinh sư rất là dễ dàng quý vị đừng có sợ mà làm mít lòng ai hết tại vì mình mít lòng trước mà đặng lòng sau nên nhớ điều này mình đặt ngay câu hỏi thầy giảng về cực lạc quốc giúp cho con đi về cái cõi cực lạc quốc nhưng mà thầy cho con biết nếu mà ngay lập tức bây giờ ngài tắt hơi thở ngài về cảnh giới nào ở cõi cực lạc nhưng mà thầy bắt, bắt buộc là không ai dám nói dối về cái điều này hết tại vì mấy ông tăng mà nói dối điều này coi như là ông bịch cái đường cực lạc của ông ổng không biết mà ông nói rằng thầy sẽ sanh vào thượng phẩm thượng sinh hay là thầy sẽ sanh vào thượng phẩm hạ sinh là thôi ông bịch cái đường của ông đây nó thuộc về cái đại dụng ngữ lớn ở trong cái cái đường tu Và kinh văn kế tiếp. Lại nữa, này đại huệ. Trong đời vị lai có những hạng tà trí theo lối ngu ác, lìa pháp như thật, vì các vì thấy các tướng một khác cùng không cùng. Khi được người trí hỏi thì họ đáp, hỏi thế này không đúng. Sắc và vô thường là một hay là khác? Cũng thế. Niếp vàng và các quẩn, tướng, sở tướng, y, sở y, tạo, sở tạo, kiến, sở kiến, đất di trần, trí và kẻ trí là một hay khác? Các câu hỏi như thế về những tướng sai khác của hiện hữu nối tiếp nhau dựa từ vấn đề này đến vấn đề khác không cùng tận. Những người bị hỏi về những vấn đề trên không thể trả lời nên sẽ nói rằng Đức Như Lai đã gạt qua một bên. Những vấn đề đó và cho biết đây là bất khả thuyết. Tuy nhiên những người mê lầm kia họ không thể hiểu. Ý nghĩa đó vì họ là những người được nghe từ Phật và họ thiếu cái trí giác quán. Các đức như Lai chánh giác không giải thích những việc ấy cho tất cả bởi vì muốn cho chúng khỏi bị sự kinh sợ. Này Đại Huệ không nói những cái điều bất thiết Là vì muốn cho những người ngoại đạo Ra khỏi tà tiến Về tác giả Này Đại Huệ Ngoại đạo chấp có tác giả Bảo rằng mạng với thân là một hay khác Những lời như vậy gọi là vô ký Các việc không thể diễn đạt Mà ngoại đạo nói Không phải là giáo lý của ta Lìa năng thủ sở thủ Không khởi phân biệt Sao có sự gạt qua một bên nay Đại Huệ Bồ Tát Nếu có chấp năng thủ sở thủ Tức không hiểu rõ Mọi vật đều do tự tâm mà thấy Nên gạt sang một bên nay Đại Huệ Chư Phật Như Lai Dùng bốn kỹ thuật Để nói pháp cho chúng sinh Có những luận ta sẽ nói vào thời khác Vì căn cơ Chúng chưa thuần thuộc à, Quý vị thấy đọc cái phần này Mình thấy nó khó hiểu quá ha Nhưng mà thật sự không phải khó hiểu Quý vị bình tâm Ngồi lặng lặng rồi chúng ta sẽ thấy Rằng mọi vật Đức Phật mà nói Nó đều có cái sự lý của nó Rất là thông Động kinh này thì Đức Như Lai Ngài muốn nói rằng Ở trong cái thời Dĩ Lai này Có những chúng sinh đó, Họ tà kiến rất là Họ tà kiến rất là mạnh Họ dùng cái tà trí đó Nên họ không nhận được cái dạng Pháp Là chân như Do đó họ dùng cái tâm phân biệt Và khi mà họ dùng cái tâm phân biệt đó, Thì quý vị thấy sao Họ dùng nhiều cái lý luận Thế gian này bây giờ quý vị coi Trên cái con đường tu Hầu như là họ dùng cái văn kiến lý luận Để mà họ phát khởi Cái tâm của họ để tu thôi à. Chứ Thật sự người mà thực hành pháp đó, Họ đâu có cần lý luận đâu Bây giờ họ lý luận đủ hết à, có, Chẳng hạn như uh, Sắc và cái vô thường Nó là một hay là hai, là hai Hay là khác À cái trứng nó sanh ra con gà. Rồi con gà nó đẻ ra cái trứng. Vậy thì cái trứng trước hay là con gà trước? Đây là những cái pháp mà thật sự nó nó nó thuộc về lý luận. Thành ra Đức Phật nói rằng đây là những cái lời vô ký, những cái lời không có đáng nghe và những cái lời cũng không cần phải giải thích. Bởi vì nó không có nằm ở trong cái cái sự mà đưa người vào ở trong cái bản tánh chân như. Thành ra quý vị thấy cuộc đời này bây giờ ở Những ngoại đạo họ lý luận nhiều cái Nghe nó, nó không có Ổn cái lỗ tai của mình Mà họ cho đó là họ giỏi Họ cho đó là sự lanh trí Họ cho đó là cái sự mà phát huy Cái trí huệ không phải Lời nói vô ký là lời nói không có chân thật Lời nói mà lý luận từ cái tâm Phân biệt và chấp trước Những điều này chúng ta phải bỏ đi do đó hồi hôm qua tỉnh Bạch Dân có hỏi rằng nếu mà có người hỏi rằng uh, Đức Quang Thánh Đế Quân quy y từ vị nào, rồi được làm già làm hộ pháp từ vị nào, nếu mà chúng ta không nói ra thì sẽ không có người tin. Chúng ta cần gì? Chúng ta chỉ nói ra những điều làm lợi cho chúng sinh, và chúng sinh không nghe thì cái đó là cái duyên chúng sinh không đủ. Cần gì chúng ta phải... Phải, phải đem những cái lịch sử mà chúng ta trình bày, Đức Phật cũng đã dạy rõ ràng rồi. Một người đang bị mũi tên thì bắt buộc phải chữa ngay vết thương mũi tên đó, không có hỏi mũi tên này ai tạo ra, mũi tên này từ đâu bắn tới, à, không có hỏi điều đó. Hỏi điều đó là cái người mà bị tên đã chết mất rồi. Cái điều quan trọng bây giờ là nhổ tên và và sao? Đắp thuộc cho người đã lành bệnh. với đã Phật, mình vì chúng sinh giảng đạo. Mà họ không nghe đó là quyền của họ Nhưng mà mình đã làm hết Cái bổn phận của một cái người tu rồi Thì mình thấy nó đã, đã tốt đẹp rồi Đúng không? Nó tốt đẹp rồi Bây giờ người ta có thị phi nhân ngã Thì chuyện đó của người ta Bởi vì mọi chúng sinh đó, họ đều có cái môi và miệng Họ muốn nói gì thì họ nói thành ra mình không có thể ngăn họ được Họ thích mình thì họ đề cao Họ tán thám Họ không có ưa thích mình thì họ hạ nhục mình Họ đưa mình xuống dưới góc chân Đây là cái thế gian Thành ra chúng ta phải chấp nhận những thế gian này Nhưng mà chúng ta phải có cái tâm thật sự tu Thành ra chúng ta không thấy có cái gì gọi là phiền não hoặc là không phiền não Thành ra người tu họ tự tại trong cái thị phi nhân ngã Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà một cái, cái, cái động của thị phi nhân ngã Mà chúng ta đau khổ theo nó thì còn cái gì gọi là tu nữa Nhưng mà quý vị muốn đứng trên cái thị phi, phi ngã Thì cái tâm quý vị nó phải hiểu pháp hoàn toàn Cái tâm quý vị nó phải biết rằng cảnh đời nó quyển ảo Cái tâm quý vị nó phải biết rằng giảng pháp đều do tâm thị hiện ra Thì bây giờ mình biết nó là quyển tướng Thành ra mình mới không chấp nó Mình mới không chấp nó thành ra mình mới không đau khổ Nội mà tu nội cái hạnh mà đứng trên thị phi không Quý vị tu cũng một thời gian rất là lâu chứ không phải ít đâu Chúng ta mới thoát được những cái sự mà khoát khoải những cái sự mà đau khổ của bản tâm. Thành ra người đời thì họ biết rằng thầm dân thì nó thường bị cái thị phi dân ngã lắm. Thành ra họ mặc sức mà họ hạ nhục mình. Họ mặc sức mà họ nói những cái xấu ở sau lưng mình. Nhưng mình là người tu chân thật, mình làm gì mình sợ điều đó. Cái gì nó cũng có thời gian để nó soi sáng hết á. Cái gì nó cũng có những cái mà cái chánh nó hiện rõ ràng. Thành ra không có cái gì mà sợ trong cái cuộc đời này hết á. Bây giờ người ta nói, ông đại sư Pháp Văn, ông thật sự ông giả tu, giả dân tôi giả tu. Ông đại sư Pháp Văn, thật sự ông là người đại trí giảng pháp, giả tôi làm bổn phận người tu, có vậy thôi. Không có cái gì mà phải, mà phải đau buồn để mà nương theo cái, cái, cái, cái sự mà lý luận của chúng sinh để mình đau khổ. Cái đó tự mình rước giặt vào ở trong có tâm mình. Thành ra thầy mong rằng quý vị đừng nhận giặt mà làm cha. Chúng ta phải bỏ đi cái tâm chấp trước, chúng ta phải bỏ đi cái tâm thị phi nhân ngã thì tự nhiên tâm của chúng ta nó càng ngày nó càng tiến lên và tâm chúng ta ta càng ngày càng thanh tịnh. Nếu chúng ta chấp trước thì chẳng khác nào chúng ta nhận giặc làm cha, mang nó vào trong tâm để rồi đau khổ hoài. Một là thờ phượng nó, hai là ghét ghét ghét ghét, ghét bỏ nó. Thành ra chúng ta phải đập giống như là quậy khai, không không không không. Không không không không không không không không và sau cùng là không không không không à anh <cười> <cười> như là vậy như vậy thì thì dân nhả nào mà nó vướng vào mình nữa tháo quý vị ai như là phật thành ra một ngày hôm nay quý vị thấy cái bài pháp này mặc dầu nó ngắn gọn nhưng mà quý vị học được những cái chữ này nó rất là có giá trị để quý vị thực hành ở trong cái đời sống của mình không còn một cái gì mà nó chi phối mình nữa hết á ha à. Cái nghề nào mà mình làm cái nghề nào mà làm cái nghề nào mà cái là mỗi người đến mà sĩ giả nhiều quá đó thì mình cứ trước mặt họ mình đọc cái bài thơ không không cho họ nghe thôi thì tự nhiên mình cũng ban lạc nữa phải không quý vị? Do đó là những người mà họ có cái tâm mà không tránh đó, cái sự phân biệt họ nặng lắm. Do đó thường thường họ Họ muốn uh, Họ muốn nghĩa là cho mọi người biết họ là người trí đó à, Thành ra họ đặt những câu hỏi Mình thấy, thấy cười lắm Sắc và vô thường là một hay không Hay là trí tuệ và kẻ mà đang có trí là một hay không Với những người mà có trí huệ Thì họ không cần trả lời những điều này và Tại vì những điều này họ chỉ nói rằng Những điều này là những điều vô ký Những điều này là những việc mà bất khả thuyết Đức Phật Ngài không có muốn cho các đệ tử của ngài lý luận nhiều. Cái mục đích đó là để giúp cho những người tà trí họ dừng ngay lại cái tâm phân biệt, họ dừng ngay lại cái tâm lý luận. Thành ra quý vị thấy nhiều khi mình im lặng cũng là một cái câu trả lời sấm sét, sấm sét đối với những người lý luận Họ đặt đủ thứ hết rồi mình cứ việc mình cứ nhắm mắt lại làm thinh là thôi, mình mình mình mặc cho họ nghĩ như thế nào cũng được hết á. Ngài cổ chỉ thiền sư á, Người ta lại người ta hỏi Phật Pháp là gì Pháp môn là gì tu sao đạt như lai Như lai tạng tánh nó có gì lạ hơn Nước bàn và cái thế gian này có gì khác không Ông không có nói không rằng Ông đưa cái ngón tay cái lên thôi Ai hiểu sao hiểu Không hiểu rồi chịu à Phải không Thật ra ông cổ chỉ thiền sư Lúc mà ông Trần Lâm chung ông hôn cái, cái ngón tay Ông nói trời ơi ta chỉ có ngón tay thôi, Mà suốt một đời giảng đạo của ta Không có ai mà có thể thoát khỏi ngón tay này hết Quý vị thấy chưa hay ra Phật. Giặc khi mà Đức Như Lai ngài cũng đã cho biết rằng khi mà ngài mà ngài giảng mà thuyết pháp một cái bài thuyết pháp nào đó thì ngài dùng những cái bốn cái kỹ thuật để ngài thuyết pháp. Để cho chúng sinh là những người thính giả nghe một cách rõ ràng à, để hiểu những cái cái câu câu nói của Đức Phật và khi mà đức phật giảng pháp đó ngài còn tùy theo căn cơ của thính chúng có những việc nên nói và có những việc các ngài không nên nói chẳng hạn khi mà đức phật thuyết pháp với những cái gì mà chúng sinh mà chưa có trong cái thời kỳ mà đức phật đang mở đạo đó đang thời kỳ đức phật mở đạo đó mà những cái chúng sinh này họ chưa có phải là họ chưa phải là những cái bậc a la hán thành ra họ đến tu thì đức phật sao đức phật dạy họ về cái pháp tứ đế nói riêng là dạy họ về cái pháp mà khổ tập diệt đạo và Đức Phật nói rằng những ai mà thành tựu được tứ đế thì sẽ vượt thoát được sinh tử luân hồi và sau khi mà họ lâm chung họ thác thì họ sẽ được trụ xứ vào trong cái tiểu nước bạt vì thế mà các chúng nhân tu mà họ được thành tựu những điều này thì họ rất là quan hỷ họ rất là vui mừng nhưng mà theo thời gian Khi tâm của các chư tăng Tâm của những Bốn cái hàng đệ tử của Ngài Cái tâm nó đã lớn rồi Thì bây giờ Ngài lại dạy Những cái đại thừa Đại thừa kinh Chẳng hạn như Ngài mở cái Đại hội của giảng kinh Dự pháp liên quan. Và trong cái phẩm kinh Của dự pháp liên quan này Thì Ngài nói rằng Những người thành tụ tứ đế a la Hán Vẫn chưa phải là hoàn toàn giải thoát. Mà những người này phải trở về hồi tâm A-la-hát, hành Bồ-Tát hạnh làm những gì đại, phất, là đại pháp sư, giảng pháp khắp mười phương, cứu độ chúng sinh. Khi mà viên mãn thì mới được thành tụ Phật quả và mới trụ sứ, đang trụ sứ thật ở trong cái đại bác nước Bài. Chính vì cái lời giảng này mà quý vị thấy rằng bây giờ có 5.000 vị tăng Vừa hữu học mà vừa vô học Có nghĩa là những vị đã còn trong cái tứ trong cái quả chưa chứng A-la-hán là còn gọi là hữu học Từ a na trở lại tu đầu quần đó gọi là hữu học Mà quả A-la-hán gọi là vô học Thì 5.000 vị như vậy đứng dậy bỏ đi quý vị thấy mà một số đệ tử mà năm ngàn đứa vậy bỏ đi thì nếu mà mấy ông tăng phàm là lúc đó mặt mày tái mét hết tại vì đệ tử mà nó bỏ đi về tức là mình mình mình dở phải không? mình giảng dở hay là mình nói nó có gì sai phạm, à. nhưng mà quý vị thấy sao? Đức Phật ngài vẫn điềm nhiên là tại vì những người đó họ căn tánh họ nhỏ thì họ không thể nào họ uống được cái chung nước biển mà nó đầy ở trong đại dương hết á thành ra quý vị thấy trong đậu tràng của thiên tống nó vậy đó, quý vị tu được thì sư tổ ngài ra quan hỷ chấp nhận, quý vị tu không được thì ngài cũng vui lòng, không có thấy cái gì mất mát hết á, sư tổ thường nói sao, sư tổ bản thân của sư tổ đã không có gì mất và khi mà chúng sinh đến thì sư tổ không có gì thèm và khi mà chúng sinh đi thì cũng không có gì mất, quý vị thấy chưa? như vậy thì mình không có bị cái cái chúng sinh nó làm cho mình bị dứt nhói nó làm cho mình bị khổ sở có những chúng sinh đó quý vị biết á nó đến đậu tràng á đem nghĩa là gia đình bà con quyến thuộc của nó đem cả trăm người đến, đến cái đậu tràng nữa tới chừng mà ông tăng ở trong đó hay là vị sư cô ở trong cái đậu tràng đó mà làm phật lòng đó cái nó rút một hơi hết cả trăm người đó đi mất tiêu hết và nếu mà mình là những vị sư cô những vị thầy mà mình tu mà mình còn chấp pháp đó thì sao khổ vô cùng quý vị ơi Khổ vô cùng Phải không Nhưng mà ngoại đạo thì nó lấy cái đó làm niềm vui Nó thấy mình càng khổ Nó càng thấy vui Thành ra mình bất cạnh Anh đến anh tu, anh đạt quả Anh không đến thì anh vẫn mãi luôn hồi Còn bốn phận của một người tăng sĩ Mình làm đúng cái bốn phận mình thôi Đến đi là có chuyện của chúng sinh Không cần phải để ý Nó có duyên thì nó ở Nó hết duyên thì nó đi, có vậy thôi Vậy thì quý vị đã tụng kinh dự pháp quý vị thấy sao Quý vị thấy rằng 5.000 người mà Những cái bậc mà hủng học vô học Đứng dậy đó là một cái nói thật Với quý vị nghe Nếu không phải là Đức Như Lai mà chỉ là một vị Là sư thường thôi đau lắm quý vị <cười> Giống như sư tổ Kim Cang như Giác Ngày nở vui nhức Phật Đau lắm quý vị 5.000 người là một cái số đông đệ tử Chứ đâu phải là ít đâu Nhưng mà quý vị thấy rằng Đức Phật vẫn thẳng nhiều và ngài nói rằng những người đó là những người có tâm nhược tiểu không có đủ khả năng để nghe những cái kinh đại thừa đầy đủ của Diệu pháp liên quan và hôm nay thì cũng như thế Thiền Tông bây giờ đã chuyển mình Thiền Tông bây giờ nó đã tức là nó được nghĩa là mở sắc ở khắp thập phương thế giới và Thiền Tông bây giờ cũng đã dạy cho chúng nhân từ bỏ các sắc tướng từ bỏ các tâm phân biệt Từ bỏ những sự mạng nghi Chấp trước tà kiến Để họ trụ sứ được vào Ở trong cái chân như tự tâm Các chúng nhân mà vẫn còn Những cái tâm phân biệt Các chúng nhân vẫn còn những cái tâm vọng động Các chúng nhân mà vẫn còn Tâm chấp Chấp những cảnh giới Thì chắc chắn rằng họ sẽ không có Cái vị trí Đứng ở trong đạo tràng Mà họ sẽ sẽ quay lưng đi khỏi đạo tràng. Bởi vì mục đích của những người mà họ còn chấp trước đó là họ muốn trụ xứ vào những cảnh giới, những cảnh giới đó nó có sự vui đẹp nè, những cảnh giới nó có sự nhàn nhã nè, những cảnh giới nó có những cái những vị tiên nữ nè đứng hầu hạ mình đờn ca múa hát nè. Nhưng mà Với thiền tông thì thiền tông dẹp bỏ tất cả sắc tướng, không lý luận tranh tranh chấp thị phi nhân ngã. Thì làm sao Những cái người mà họ còn manh động Họ còn chấp trước Họ có thể trụ được Ở trong cái trụ sứ của Thiền Tâm Vì vậy mà có cái câu thơ của Thiền Tâm như thế này Quý vị lắng nghe câu thơ Thiền Tâm này Thiền Tâm sắc vốn không không Chẳng người lai giảng Chẳng trong chẳng chờ Đời người nguyễn ảo mộng mơ Vô sanh vô niệm Câu thơ nằm lòng Đó là của Thiền Tâm đó quý vị Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Môn Ni Phật thì thôi bài trước pháp đến đây thầy đã viên mãn tại vì chúng ta học nhiều quá chúng ta sẽ không nhớ phải không thành ra thầy tạm dừng cái bài trước pháp ở đây để, để dành cho chúng ta sẽ tiếp tục về thứ bảy <cười> tụi con rất là dễ thương À, thầy thiếu pháp Tụi con muốn thầy thiếu hoài Không muốn thầy ngưng à, Phải không Tụi con muốn thầy thiếu phài Không muốn ngưng Nhưng mà Tụi con phải Có cái thời gian ngưng Để chi mình quan sát Mình quan sát Mình thấy những điều đó Rồi Mình ăn cơm Mình đừng ăn, ăn no quá Ăn no quá Nó tức bụng Mà ăn mà ít quá á, Thì sao Thì thiếu Thì nó Nó đói Thành ra Cái gì cũng vậy Thầy cho quý vị ăn được Đầy đủ ha Không dư Mà cũng không thiếu ừ a di đà Phật. Do đó thầy mong rằng quý vị tu phải nhớ rằng mình phải bỏ đi những cái những cái sự ngã mạn, những cái những cái tà kiến. Mình luôn luôn có sự tôn trọng cái Phật pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tự nhiên mình đắc pháp à quý vị. Quý vị thấy có một cái người nào mà bất hiếu gì hay là một người nào mà phản đồ, mà những gì đó thành đạo và thành đạt ở trên cái cuộc đời này chưa? hầu như là chưa, chưa. Dầu cho mình bây giờ mình nương theo vị thầy đó, bây giờ mình là một cái bậc mà quốc sư đi nữa, nhưng mà nhờ bậc thầy của mình thành tham ngày hôm nay mình mới có được những cái danh mà các vua quan họ mới tôn trọng. Do đó, hệ mà vua quan tôn trọng mình bậc nào mình phải dành hết những cái phần vinh danh đó mình mang đến mình trao tặng cho thầy mình bởi vì mình là được bổn sư của mình đào tạo ra cái pháp thân cho chính mình đừng quên điều đó thầy trong dạng trong vô ức kiếp ai có nói gì đi nữa nhưng mà cái sự tri ân của thầy đối với sư tổ kim cang như giá là một cái mà thầy không bao giờ thầy quên thầy cu mang mãi trong cuộc đời cho đến ngày được thành phật đạo mà thôi như vậy thì quý vị biết Một cái người mà tôn sư trọng đạo vậy Thì tất nhiên luôn luôn được những cái quả báo tốt đẹp Còn những người mà họ chỉ lợi dụng tôn giáo Họ lợi dụng thầy tổ Để họ làm những cái chuyện mà lương gạt chúng sinh Thì những kẻ này trước sau gì Họ cũng đi vào trong cái quả báo mà thôi Họ chẳng có đạt được cái chút ít gì Ở trong Phật Pháp Họ cũng không phải là người đắc Pháp Họ cũng không phải là cái người mà thoát được cái, cái tâm giới Nên nhớ điều này Do đó chúng ta là một cái vị đồ tôn Một vị đồ đệ chúng ta phải tuân thủ và luôn luôn quý vị phải tôn trọng thầy mình. Dầu thầy mình có làm một cái điều gì đi nữa thì cũng chẳng qua là muốn giúp cho mình trên con đường tu mà thôi. Không có bao giờ một vị thầy nào mà không thương đệ tử hết á. Những vị thầy có thể hy sinh gì đệ tử. Bởi vì quý vị đã từng học câu nước mắt luôn luôn từ trên chảy xuống mà. Quý vị đã, đã học câu đó quý vị đã biết là không có thầy nào mà không thương đệ tử hết á. Nhưng mà có nhiều khi Những vị thầy đó phải hành động qua những cái điều đó Để chi? Để cảnh tỉnh người đệ tử mà thôi Chứ không có vị thầy nào mà không thương đệ tử hết á Tại hạn như sư tổ cũng thường gõ đầu thầy Nhưng mà sự gõ đầu của sư tổ Là một cái niềm an ủi cho thầy Tại vì bây giờ Bây giờ mà sư tổ không còn nữa Không có ai gõ đầu Lúc đó thầy mới thấy là thầy buồn á Hãy còn người gõ đầu cho mình Thì mình còn thấy vui Tại vì mình còn có thầy Mình còn có người quan tâm tới mình Còn bây giờ mà mình được tự tại tự do đó Lúc đó mình buồn vô lắm Tại vì thầy mình đã mất rồi Không còn ai gõ đầu cho mình nữa Đúng không? Thành ra quý vị hãy biết trân trọng lúc mà thầy mình còn ở gần mình Biết trân trọng những lúc mà mình còn được nằm ở Trong cái tình thương yêu của thầy Và của cái lòng từ bi của chư Bồ Tát Như là Thật sự ra hôm qua Là cái hôm mà thầy đắc ý nhất Trong cái Bồ Tát giới Tụi con đã thực hiện những cái hành động Của một người đại trí Thầy phải dùng cái chữ đại trí Đưa ra những cái hành động đó là Dơ ô quế của mình trong quá khứ Như vậy nó mới sạch nghiệp Thầy rất là, nó là Cảm động trong cái, cái Buổi Bồ Tát giới ngày hôm qua Thầy chỉ cần những người đệ tử như vậy thôi Chứ bây giờ triệu phú, tỷ phú làm đệ tử của thầy, thầy cũng không trong nữa. Tại vì họ chỉ mang bạc tới mà bạc chỉ là vô nghĩa, bạc chỉ là vô thường, thầy không thích. Thầy thích cái tâm chân thật giống như chư thiền sĩ và Bồ Tát đã làm hôm qua. Đây là lời nói chân thật của thầy nhé Do đó, thôi cho thầy dùng cái chữ tri ân đến với tất cả các cái vị thính giả. Đệ tử cũng được, xin được tri ân. Đến với sư tổ Chuyên can nhân giác Ngài cũng đã bỏ thời giờ quý báo Đến đây để chứng minh Cho một cái buổi giảng pháp Thầy xin gửi lời tri ân Đến quý sư cô Chư thiền sĩ Bồ Tát Và cư thiền tri thức Cũng đã đến đây để cho làm cái pháp hội Nó được Nó được tốt đẹp Nó được quang minh Nó được trang nghiêm Và nó làm rõ nghĩa của ý kinh Thành ra thầy xin được tri ân tất cả quý vị hết. Thầy mong rằng thứ bảy tuần sau, thầy được gặp lại với tất cả quý đại chúng. Rồi chúng ta lại tiếp tục học về phần kinh lăng già. Thầy biết rằng, trong cái kinh lăng già này, khi mà tất cả quý vị học xong, quý vị sẽ thấy, cái tâm linh quý vị nó tiến hóa một cách lạ lùng đó. Nó không còn là một, nó không còn là một cái người mà nằm ở trong cái dị kỷ. Nó không còn là một người mà nằm trong cái thần ngã mạng Nó sẽ không còn là một cái người mà nằm ở trong cái sự mà ghen ghét nữa Mà chúng ta là những cái người Sẽ có một cái tâm hồn rất là cao thượng Có một tâm hồn với một cái tình yêu bao la trang chứa Để trao đến cho mọi chúng sinh Mà chúng sinh trong thế giới này Quý vị nên biết Từ vua đến quan đến dân Chúng sinh đều nằm trong cái sự luân hồi và đau khổ mô Bổng Sư Thích Ca Phật